Trước 1476, đe dọa y ế n thanh ti rất buồn b ự c bình thường tiểu từ nhận điện thoại của cô rất nhanh cô không biết hiện giờ tiểu từ đang đầu đầy mồ hôi lạnh ngồi trên ghế sofa xung quanh có vài người đang đứng vây cậu vào giữa còn yến minh tu ngồi ở phía đối diện trong tay yến minh tu cầm di động của tiểu từ không nhận à thân thể tiểu từ run rẩy sắc mặt tái nhợt mồ hôi không ngừng tuần ra trong ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi và bất an không không cần các người r ố t cuộc các người muốn gì ngón tay hiến minh tu nhẹ nhàng trượt trên màn hình di động tiểu từ kinh hồn táng đảm hiến minh tu đột nhiên hỏi nghe nói cha anh bị nhiễm trùng đường tiết liệu cần đổi thận à phải phải tiểu t ư cắn răng gật đầu hai tuần trước ba cậu phát hiện mình bị nhiễm trùng đường tiết liệu giờ đã nhập viện bắt đầu tiến hành chữa trị tiền thuốc men rất cao mà mấu chốt nhất là khó mà tìm được một quả thận phù hợp bà cậu phát bệnh rất nhanh bác sĩ nói phải mau chóng tìm được thận tương thích để thay nhưng hai tuần rồi mà vẫn không có động tĩnh gì tiểu t ử cũng không có cách nào cậu làm cho hiến thanh ti một năm cũng có tích góp được một ít nhưng lần ấy tiền căn bản không đủ để điều trị bệnh kia h i ế n minh tu hỏi tìm được thận chưa tiểu tư lắc đầu vẫn vẫn chưa vẻ mặt tiến minh tu đầy tiếc hận thật đáng thương trong ba tháng nếu không tìm thấy thì cha anh sẽ chết phải không tiểu tư cắn ngồi không nói chuyện đúng là như thế sức khỏe của ba cậu không tốt nhưng vì ông thấy không có vấn đề gì nên mới để kéo dài tới tận bây giờ anh không muốn cha anh chết đúng không tiểu tư lắc đầu đương nhiên không muốn tiến minh tu cười nói tôi có thể giúp anh tìm được thận phù hợp còn có thể hỗ trợ tiền thuốc men cho anh cái cái giá là gì tiểu tư biết trên đời này tuyết đối không có miếng bánh ngon nào tự nhiên rơi trúng đầu mình nếu thật sự có vậy cũng chưa chắc đã là chuyện tốt khả năng còn làm anh mất mạng như chơi tiến minh tu gật gật đầu tôi thích nói chuyện với người thông minh tiểu tư run run hỏi cậu muốn tôi làm gì tiến minh tu lấy ra một lọ thuốc anh biết chị gái thanh ti của tôi đúng không anh chỉ cần đổ thuốc này vào đồ ăn của chị ta là được rồi cái này quá đơn giản mà đúng không anh có thể tùy ý ra vào nhạc ra mà chị ta cũng không hề nghi ngờ gì anh tiểu từ vừa nghe không cần suy nghĩ lập tức từ chối không không bao giờ tôi không bao giờ làm hại tới chị thanh ti các người không cần bảo tôi giúp các người đi hại người nữa tiến minh tu mở tay nói không sao anh có thể không đồng ý mà tôi không thích ghép buộc người khác nhưng sau đó hắn lại nói nhưng mà nếu anh không muốn cha mẹ mình sống không quá ba tháng thì tôi cũng chẳng bận tâm tiểu từ s ừ n g sốt đứng p h á t dậy các người thật đáng khinh ba tôi đã bị bệnh nặng như thế các người thật không khác nào cầm thú người bệnh mà cũng không buông tha muốn giết thì tới giết tôi đây này có gì thì cứ nhằm vào tôi đi đối phó với hai người già yếu thì vẻ vang lắm sao tiến minh tu khinh thường cười lạnh một tiếng đương nhiên không thể giết anh được rồi giết anh rồi thì tôi lấy đâu ra người có thể tùy ý ra vào n h à ra anh so với hai ông bà già nhà anh còn có ích lắm anh nên cảm thấy may mắn là mình vẫn có tác dụng đi hiến minh tu giơ tay ra hiệu cho một tên thủ hạ tên đó l ấ y di động ra mở một đoạn video lên mà trong video chính là cha mẹ của tiểu t ử t r ă m bảy mươi bảy nó chỉ làm chị ta mất đi một vài thứ mà thôi bọn họ đã bị đưa ra khỏi bệnh viện đang ở trong một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa mẹ của tiểu từ cực kỳ vui vẻ cầm di động nói liên mồm con trai à bạn của con tốt thật đấy con quen được người bạn giàu có thế này từ khi nào thế hả họ để cho bố mẹ ở một nơi rất cao cấp còn có bác sĩ riêng phụ trách chẩn bệnh cho ba con nữa họ nói sẽ tìm kiếm thận cho ba con có người bạn tốt như thế con cần phải đối đãi với người ta thật tốt nhé mẹ tiểu tư nói rất nhiều nhưng lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là dặn cậu phải đối đai tốt với người bạn kia nhìn thấy vẻ cao hứng của mẹ còn có cha đang nằm trên giường phía sau tâm tình tiểu từ nặng nề như bị một ngọn núi đ è lên tiến minh tu nói anh nên nghĩ xem mình nên là một đứa con hiếu thảo hay một đàn em trung thành đi anh là con trai độc nhất trong nhà điều kiện nhà anh rất nghèo cha mẹ anh vì tương lai của anh nên ra sức làm lụng cha anh vì để đóng tiền học phí đại học cho anh nên mới mệt nhọc thành bệnh anh thật sự có thể mặc kệ họ sao từng câu từng chữ của hiến minh tu đều chọc thẳng vào nội tâm tiểu t ử những ký ức tuổi thơ nhanh chóng chạy xuôi về cậu che mặt nước n ở hỏi tại sao lại làm thế với tôi tại sao lại nhằm vào tôi hiến minh tu xem người con người hèn mọn này hắn cười khẩy vì anh là người thích hợp nhất bởi vì tiểu tư yếu đuối bởi vì anh ta sợ hãi vì anh ta có gánh nặng tiểu tư cả người toàn là nhược điểm đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất để hiến minh tu chọn cầu một người toàn thân đều là nhược điểm thì cho dù anh ta có lương thiện đến đâu dù có trung thành với hiến thanh ti thế nào thì anh ta vẫn rất dễ bị lợi dụng hiến minh tu giặt bình thuốc tới trước mặt tiểu t ư thuốc đây giữ cho t ố t vào tiểu tư buông tay ánh mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm vào yến minh tu đây là thuốc gì yến minh tu mở tay ra yên tâm không phải thuốc giết người đâu đó là chị gái của tôi còn chưa gặp mặt sao có thể giết chị ta ngay được tiểu tư đột nhiên hét lớn rốt cuộc là thuốc gì yến minh tu lạnh lùng cười anh không cần biết anh chỉ cần biết anh không có nhiều thời gian tôi chờ tin tức tốt của anh tiểu tư hỏi lại rốt cuộc là thuốc gì t i ế n minh tu đứng lên vẻ mặt r ử n g r ư n g chỉ là thuốc làm chị ta mất đi một số thứ thôi nói rồi hắn đưa điện thoại cho tiểu tử có thể gọi điện cho chị thanh ti của anh rồi nói cho tình cảm vào tiểu tử nhìn di động mà không khác gì như đang nhìn một quả bom thôi tin anh có thể làm được hay nhớ chỉ cần anh làm được chuyện nhỏ này cha của anh có thể khỏe lại quá có lời rồi đúng không ánh mắt tiểu t ử như sắp nhỏ máu tới nơi cậu cắn răng cả giận nói chuyện tốt như thế sao cậu không tự đi mà làm tiến minh tu xuế tay bởi vì chị gái tôi không chào đón tôi rồi hắn nâng tay vô vỗ bả vai tiểu t ử cố gắng làm cho tốt tôi tin anh có thể làm được tiến minh tu mang người của mình rời đi chỉ còn lại mình tiểu t ử cậu nhìn di động rồi lại nhìn bình thuốc chỉ mong giá như người bị bệnh là mình thì tốt rồi tiểu từ ôm đầu ngồi s ồ m xuống cậu luôn yếu đuối như thế luôn hèn mọn khiếp đảm như thế cậu không thể làm được cái gì cậu không thể làm được như diệp thiều quang liều cả tính mạng mình để cứu quý miên miên cậu không cứu được ai ngay cả bản thân mình cũng không cứu nổi di động của tiểu từ lại vang lên lần nữa tiếng chung này là cậu cài riêng cho hiến thanh ty h ư t r ă m bảy mươi tám chị đối tốt với em như vậy mà em lại phản bội chị nnghe thấy thanh â m kia cậu run rẩy và sợ hãi hai chữ phản bội khiến cho cậu cảm thấy hổ thẹn làm cậu không có cách nào đối mặt với hiến thanh t i cậu run run mở máy đưa lên thai alo tiểu t ử em đi đ â u thế chị gọi cho em v à i cú rồi mà không được miên miên nói trong nhà em xảy ra chút chuyện có chuyện gì thế rốt cuộc điện thoại cũng kết nối tiến thanh ti vừa mở miệng liền hỏi một đống tiểu từ cho dạ không dám nói chuyện không không có gì ạ không đúng giọng em không ổn lắm em đang ở đâu có chuyện gì xảy ra mau nói cho chị biết tiến thanh ti nghe giọng tiểu từ run run hơn nữa hình như đã khóc giọng mui rất nặng em em thật sự không sao chị thanh ti chị đừng lo lắng tiểu tư càng nói như vậy thì y ế n thanh ti càng chắc chắn là cậu ta gặp chuyện có chuyện gì em nói mau chẳng lẽ với chị mà em còn khách khí không có không có đừng chối nhanh nói đi nói mau lên không nói là chị tức giận đấy tiểu tư nhìn bình thuốc mắt nhắm lại nói em em ba em bị bệnh nhiễm trùng đường tiết liệu tiến thanh ti nghe xong thì kinh ngạc sao em không nói sớm ở bệnh viện nào bác sĩ nói sao cần bao nhiêu tiền bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng lắm chỉ cần mỗi tuần lên khám một lần hiện tại em cũng không thiếu tiền tiền lương tích góp vẫn đủ nếu nếu không đủ em sẽ nói với chị đừng sợ không sao đâu có chị ở đây em cứ chăm sóc cho ba mẹ thật tốt chị sẽ giúp em tìm chuyên gia trên phương diện này tiểu từ không dám nói chuyện nhiều với yến thanh ti càng nghe cô nói những lời thân thiết thì cậu càng cảm thấy mình là đồ khốn chị em cúp máy đây em đi thăm ba em chút cúp máy rồi không bao lâu sau tiểu từ nhận được một tin nhắn ngân hàng thông báo yến thanh ti vừa chuyển vào tài khoản của cậu một trăm vạn tiểu từ cầm di động khóc và lên giơ tay tắt cho mình một cái nhưng sau đó yến minh tu lại gửi cho cậu hình ảnh cha cậu nằm hôn mê trên giường bệnh tiểu từ quỳ trên mặt đất đầu không ngừng đập xuống nền nhà cậu phải làm gì bây giờ cậu phải làm gì bây giờ giữa trưa hai ngày sau tiểu từ đi tới nhà của yến thanh thi tinh thần cậu rất kém người gầy đi rõ ràng giống hệt một người bị bệnh nặng vậy yến thanh t i hoảng sợ sao lại biến thành như vậy nhạc phu nhân cũng quan tâm hỏi tiểu tự ả trong nhà có chuyện thì con phải nói với chúng ta chứ bác đã nói với thính phong rồi nó sẽ giúp ba con tìm một bác sĩ giỏi con đừng lo lắng cháu không sao cảm ơn nhạc phu nhân hôm nay cháu tới để cảm ơn chị thanh t i cháu thực xin lỗi thực xin lỗi yến thanh t i nói em sao lại xin lỗi chị làm gì có phải gần đây ăn uống không tốt không với hay có canh gà mới nấu xong chút nữa em ăn vào để tẩm bổ cho mình luôn đi tiểu từ không dám nhìn vào mắt hiến thanh t h i cuống quít đứng lên em em đi giúp thím ngũ chuẩn bị bàn ăn tiểu từ đi vào bếp thím ngũ đang múc canh gà ra bà nói đây là bát của thiếu phu nhân đây là bát của phu nhân vâng cháu để cháu b ê đi cho tiểu tư nhìn chén canh gà của yến thanh ti tay run run hai cái bắt trên khay cũng run g theo khi cách tiến thanh ti chỉ còn vài bước nếu giờ còn không cho thuốc vào thì cậu sẽ không còn cơ hội nữa tiểu tư nhắm mắt lại một viên thuốc từ lòng bàn tay cậu lăn vào bát canh t r ư ớ c 1479, em bị ép buộc em không còn cách nào khác viên thuốc rất nhỏ màu trắng vừa rơi vào bát canh đã nhanh chóng hòa tan bát canh gà thơm nào ngạt thoạt nhìn cũng không có gì khác lạ ngoại trừ cậu không ai biết cậu mới vừa bỏ vào đó thứ gì không ngay cả chính cậu cũng không biết tác dụng của thuốc này tiểu tư bước từng bước nặng nề về phía bàn an trái tim của cậu nhảy lên cậu biết mình đã là kẻ phản bội cậu không nên làm như thế hiến thanh ti đối với cậu tốt như vậy cực kỳ tốt có người chủ nào biết cha của nhân viên bị bệnh đã ngay lập tức chuyển cho nhân viên một trăm vạn hay chưa nhưng cha mẹ cậu đó là hai mạng người đó là người sinh thành gia cậu là người cho cậu tính mạng này tiểu tư tiến về phía yến thanh t i trong lòng luôn nói chị thanh t i xin lỗi thực xin lỗi thật sự rất xin lỗi chị em không dám cầu xin chị tha thứ nhưng em không còn cách nào cả người kia nói sẽ không lấy mạng của chị em không thể nhìn cha mẹ em chết em không thể em không thể em là bị ép buộc em là thằng hèn thật sự vô năng là yến minh tu là tại yến minh tu ép em em chỉ là kẻ đáng thương bị kéo vào c ự u hận của hai người mà thôi chị thanh ti xin chị đừng trách tội cả nhà em tiểu t ứ mang canh gà đi tới một b á t để trước mặt nhạc phu nhân một b á t đặt trước mặt tiến thanh ti một bát là của cậu bát trước mặt t i ế n thanh ti chính là bát có thuốc tay cậu trái tim của cậu cả người cậu đều đang run rẩy cậu không biết t i ế n thanh ti ăn bát canh gà này x o n g sẽ xảy ra chuyện gì chị thanh ti chị ăn đi còn đang nóng em cũng mau ăn đi t i ế n thanh ti nhìn bát canh gà ngập đầy thịt thì thật không muốn ăn lắm cô nói em nói xem em thật sự to gắn đấy chuyện lớn như thế sao không sớm báo cho chị biết chị là bà chủ hà khắc lắm sao chị sẽ không quan tâm gì tới em luôn sao ánh mắt tiểu t ư nhìn chằm chằm vào bát canh gà nghe yến thanh ti hỏi vậy thì cậu vội vàng lắc đầu không phải không phải chị thanh ti không phải đâu là tại em không muốn làm phiền mọi người yến thanh ti nhữ mày cái này sao có thể gọi là phiền thoái hả sao giờ em còn nghĩ cái này em theo chị lâu thế rồi em phải biết là chị ghét nhất người của mình đối xử khách sáo với mình chứ lúc mới bắt đầu yến thanh ti coi tiểu từ và quý miên miên là trợ lý của mình nhưng lâu dần hai người họ không còn đơn giản là trợ lý nữa mà chính là bạn bè của cô cô vốn không có nhiều bạn bè lắm lời của yến thanh ti càng làm cho tiểu từ bất an chột dạ cả người càng run hơn tiến thanh ti hỏi tiểu t ử em sao thế sao s á c mặt tái nhợt thế hả em vẫn khỏe chứ không phải ốm rồi đấy chứ tiểu từ vội vàng lắc đầu không không phải em em mấy ngày nay phải chăm sóc cho ba nên hơi hơi mệt nhạc phu nhân thương cảm nói vừa thấy đúng là rất mệt mau uống canh gà đi có thời gian thì ở đây nghỉ ngơi thêm một chút sự thân thiết của nhạc phu nhân làm tiểu từ mặt đỏ thai hồng giống như bị người ta tát cho mấy trăm cái lên mặt vừa đau vừa nóng không không cần ạ cháu chút nữa lại phải vào viện mẹ cháu ở đó một mình sợ không khăn nổi cậu cảm thấy hành vi của mình thật c h ơ chẽn cậu không nên làm như thế nhưng cậu phải cứu ba mẹ ra nếu không yến minh tu sẽ giết họ cậu rất sợ tiểu tư nhìn yến thanh ti Cán răng, trong lòng không ngừng tự lừa mình d ố i người nói là cậu bị ép cậu không còn cách nào cả chương một nghìn bốn trăm tám mươi chỉ cần uống vào con của cô sẽ không còn nữa tiểu tư nói với chính mình chị thanh ti h giờ chị đã gả cho ông chủ rồi chị có thân phận có năng lực chị rất lợi hại chị sẽ không sao đâu còn cha mẹ em bọn họ chỉ có em mà thôi tiểu tư run run bưng canh gà lên cầm lấy t h ì a múc một miếng thịt gà nhưng múc vài lần vẫn không đưa lên miệng được yến thanh ti kỳ quái trong lòng tiểu từ sao thấy không giống như đang mệt nhỉ tiểu từ em không có chuyện gì khác đấy chứ trong lòng tiểu từ hoảng hốt canh bắn cả lên người cậu vội vàng nói không không có ạ thật sự không có gì yến thanh ti nói mặc kệ chuyện gì chỉ cần chị có thể giúp em thì chị sẽ giúp em không cần lo lắng có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết tiểu từ i a o động trong lòng cậu cúi đầu sợ bị yến thanh ti nhìn ra mình đang t r ộ n dạ vâng vâng cảm ơn chị thanh ti em nhất định nhất định sẽ nói cho chị canh gà này ngon quá chị chị cũng mau ăn đi nhạc phu nhân gật đầu thanh ti con mau ăn đi phải bồi bổ cơ thể cho tốt mới được mùa đông dễ bị cảm lắm con là phụ nữ có thai không thể uống thuốc vạn nhất bị cảm thì con sẽ khó chịu l ắ m đấy tiểu tư s i ế t chặt tay cậu ngẩng đầu hỏi phụ nữ có thai không được uống thuốc gì sao ạ nhạc phu nhân gật đầu đương nhiên là không thể rồi thai nhi rất yếu ớt sao có thể uống thuốc bậy bạ được nhỡ đâu uống nhầm thuốc thì dễ bị xẻ thai lắm đương nhi ẻn thanh t i nhà chúng ta sẽ không sao rồi đây là đứa cháu đầu tiên của nhạc gia ta nó nhất định bình an thuận lợi ra đời yến thanh ti bưng canh gà lên q u ấ y đều mấy thịa cho ngụ hội cô cảm thấy hơi nóng nên còn chưa muốn uống tiểu tư nhìn động t á c của yến thanh ti trái tim đã muốn nhảy ra ngoài sẽ sẻ thai sẻ thai sao thuốc kia sẽ hẳn là hẳn là không phải đâu nhưng nhưng nếu thật thì sao thế thì cậu sẽ thành kẻ giết người rồi tiến thanh ti cười nói ngày nào thính phong cũng đọc sách cho đứa nhỏ nghe trước khi đi ngủ hơn nữa toàn là sách về tài chính cổ phiếu kinh tế các tiểu đêm qua con nói với anh ấy nếu anh ấy muốn bồi dưỡng con mình thành thần đồng thì hay là cứ gọi nhũ danh nó là cổ phiếu đi thế mà anh ấy chết cũng không chịu yến thanh ti kể lại chuyện tối qua mình vào nhạc thính phong tranh cãi về chuyện con nên đặt nhũ danh cho con là cổ phiếu hay không lúc kể từ ánh mắt tới gương mặt đều lấp lánh niềm vui tiểu từ phát hiện yến thanh ti đã thay đổi từ lúc có thai cô càng lúc càng dịu dàng trên mặt lúc nào cũng tươi cười nụ cười cực kỳ hồn hậu bao dung trên người tản mát ra hạnh phúc của người mẹ đứa bé mà cô mong chờ đã đến cô yêu đứa con này cô muốn có một gia đình đầy đủ nhưng cậu nếu thành thì cậu chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô cướp đi đứa con của cô đánh nát mọi hạnh phúc mà cô đã vất vả gây dự cậu đã làm ra một chuyện vô cùng vô cùng tàn nhẫn cậu là cái gì chỉ là một trợ lý trợ lý là người hầu của ngôi sao rất nhiều ngôi sao coi trợ lý của mình như tôi tớ nhưng lúc này cậu ngồi ở nhạc gia uống canh gà nhạc phu nhân nấu sắp tận mắt chứng kiến bi kịch mà mình tạo ra cho gia đình hạnh phúc này cổ tay hiến thanh ti hơi dừng dùng thìa múc lên một khối thịt gà đưa tới miệng ánh mắt tiểu t ư đ ò bừng chỉ cần uống nó vào đứa bé của cô ấy sẽ không còn ngay trước khi canh gà cách môi hiến thanh ti không tới một cm tiểu t ư đột nhiên t r ộ m tới hất văng cả b á t canh gà và thìa trong tay cô đi Trước 1481, xin lỗi em đã phản bội chị một tiếng rơi vỡ trói thai v ă n g lên chiếc bát trong nháy mắt đã vỡ tan cành thịt gà ở trong bát rơi vãi đầy trên nền nhà hiến thanh ti và nhạc phu nhân ngây ngẩn cả người vẻ mặt cả hai đều vô cùng kinh ngạc nhất là hiến thanh ti tay vẫn còn duy trì tư thế xúc canh ăn chưa kịp thu hồi từ sau khi mang thai phản ứng của hiến thanh ti rất chậm qua một hồi lâu cô mới quay đầu nhìn tiểu t ử tiểu t ử tiểu t ử quỳ bịch xuống nước mắt như mưa thực xin lỗi thực xin lỗi chị thanh ti em thực xin lỗi chị em đã phản bội chị yến thanh ti lộp bộp trong lòng em có ý gì thực xin lỗi thực sự xin lỗi chị yến minh tu yến minh tu bắt ba mẹ em hắn nói nếu em không nghe lời hắn thì sẽ xuống tay với họ em bị ép buộc nên không còn cách nào khác anh ta đưa cho em một lọ thuốc muốn em bỏ vào đồ ăn của chị em em không phải cố ý thực xin lỗi tiểu từ nâng tay tắt mình hai cái sau khi hất đổ bát canh kia trong lòng cậu đã nhẹ nhom không ít nhưng cậu vẫn không dám đối mặt với h i ế n thanh t h i cậu nhớ lại từ sau khi cậu đi theo h i ế n thanh t h i cô đã đối xử với mình tốt như thế nào làm trợ lý của người khác thì phải quỳ xuống lau dày nằm sấp làm ghế ngồi bị mắng ă n tát như ăn cơm nhưng yến thanh ti lại đối xử với cậu quá khác không hề vũ nhục không hề không tôn trọng ngoài tiền lương hàng tháng còn có thưởng so với thu nhập của trợ lý các ngôi sao khác thì phải lớn gấp mấy lần thời gian làm việc của cậu cũng rất tùy ý so với thành phần tri thức cao cấp còn muốn nhàn nhã hơn tất cả những điều này đều là yến thanh ti cho cậu nếu không có cô cậu vẫn là một người đang loay hoay đi tìm việc giống như bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp khác nhưng mà cậu lại sắc mặt nhạc phu nhân tái mét run rẩy hỏi thuốc thuốc gì tiểu tư lắc đầu cháu không biết hắn nói sẽ không lấy mạng người khác nhưng sẽ làm chị thanh ti mất đi một vài thứ cháu không biết là cái gì nên vừa rồi đã bỏ vào canh gà cháu thực xin lỗi thực xin lỗi thân thể y ế n thanh ti run lẩy bẩy vừa rồi suýt chút nữa thì cô đã an bắt canh gà kia rồi thuốc y ế n minh tu đưa đương nhiên sẽ không phải thứ tốt lành gì cho dù không lấy mạng của cô cũng sẽ làm cô sẻ thai y ế n thanh ti che bụng ánh mắt cô nhìn tiểu từ trở nên xa lạ em em cô bỗng nhiên không biết nói gì y ế n thanh ti thừa nhận tính mình rất kém không đối tốt với nhiều người cũng làm ra nhiều chuyện thấp dưới ngưỡng đạo đức cho phép nhưng cô đối với tiểu từ trước giờ luôn rất thật tình coi cậu như người ột nhà đưa cậu vào vòng những người mình muốn bảo vệ nhưng cậu sao cậu có thể nhạc phu nhân vừa nghe đã ôm ngực đều thím ngũ mau lấy thuốc trợ tim của tôi mang ra đây y ế n thanh ti cũng hoảng hốt quên luôn yến minh tu mẹ mẹ mẹ đừng lo lắng con không sao canh gà con cũng chưa ăn thím ngũ thím ngũ mau lên thím ngũ còn chưa hiểu ra làm sao vội vàng chạy lên lầu lấy thuốc cho nhạc phu nhân tim nhạc phu nhân không có bệnh nhưng thỉnh thoảng vẫn không thoải mái thế nên ở nhà luôn có sán thuốc y ế n thanh ti mở bình thuốc lấy ra hai viên cho nhạc phu nhân uống chương một nghìn bốn trăm tám mươi hai không phải em không có biện pháp mà là em không tin chị một lát sau trên mặt nhạc phu nhân đã hồng hào lên đôi chút hiến thanh ti sợ bà sẽ gặp chuyện nên nói thím ngũ gọi một trăm hai mươi đi cháu gọi cho thính phong phải báo cho anh ấy một tiếng tiểu tư ngồi một bên muốn giúp đỡ nhưng lại không biết mình có thể làm gì chỉ có thể ngồi đó tự trách bản thân yến thanh ti nhanh chóng gọi điện cho nhạc thính phong điện thoại nhanh chóng được kết nối nhạc thính phong đang đàm phán hợp đồng với khách hàng thầy yến thanh ti nên lập tức nghe máy á lô b à xã có chuyện gì vậy yến thanh ti cầm di động thanh âm run rẩy thính phong mẹ bệnh tim tái phát anh mau về nhà đi nhạc thính phong vừa nghe lập tức đứng lên đ ừ n g vội trước gọi xe đưa mẹ đi bệnh viện đi đã để thím n g ủ đi em không được ra ngoài anh sẽ qua đó luôn em không được hoảng hốt nghe anh không sao đâu nhạc thính phong nhanh chóng an ủi hiến thanh ti mấy câu bảo cô không nên gấp gáp sau đó bảo cô đừng c ú t máy đi anh xoay người nói với đối tác thật xin lỗi nhà tôi có việc gấp tôi phải về ngay chuyện hợp đồng của chúng ta sẽ do giám đốc khúc thầy tôi xử lý giang lai đi theo tôi giang lai thấy biểu tình nhạc thính phong như thế thì đoán là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi không dám chậm trễ xin lỗi đối phương một câu rồi cùng nhạc thính phong rời đi nhạc thính phong vẫn đang cầm di động hỏi yến thanh ti rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghe yến thanh ti nói xong nhạc thính phong cắn răng âm thầm chửi một câu anh nói thanh ti hãy nghe anh nói không nên hoảng hốt em không cần lộ diện biết không chuyện này để anh sắp xếp em không được tùy hứng nữa phải nghe anh nhưng mà mẹ nhạc phu nhân k h o á t k h o á t tay mẹ không sao không sao đâu mẹ nghỉ một chút là tốt ngay bà l à bị dọa một chút vừa rồi thiếu chút nữa khiến thanh ti gặp chuyện không may bà cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình cũng bay hết đi rồi nếu thanh ti thực sự xảy ra chuyện không may cái mạng già của bà này thật đúng là không sống mất nhạc phu nhân cảm thấy ngực đau đầu c h o n g váng hoảng hốt sau lưng lạnh lẽo nhiều năm qua rồi sống đến ngần này tuổi nhưng chưa bao giờ bà bị dọa cho sợ tới mức này nhạc phu nhân nắm chặt tay y ế n thanh thi con không sao là tốt rồi con không sao là tốt rồi y ế n thanh thi thấy trạng thái của nhạc phu nhân tốt hơn vừa n ã y thì mới có thời gian đi quan tâm tới tiểu tử. tiểu tử em nói rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối cho chị nghe tiểu tư khóc lóc kể chuyện ba mình sinh bệnh cậu đi vay mượn khắp nơi sau đó bị y ế n minh tu tóm được hắn bắt cóc ba mẹ cậu y ế n minh tu còn cho cậu gọi điện video với họ để chứng minh là họ đang ở trong tay mình giờ cậu cực kỳ hối hận khóc lóc thực xin lỗi thực xin lỗi em thật sự không còn cách nào khác em thật sự không còn cách nào khác cả yến thanh t i chỉ vào cậu muốn mắng mà không biết phải mắng thế nào cô cười lạnh không có biện pháp không có biện pháp chị đã nói với em bao nhiêu lần có chuyện thì phải tìm chị chuyện gì chị cũng có thể giúp em nhưng sao em không nói cho chị hả tiểu tư cúi đầu không dám nhìn yến thanh t i ba mẹ em ở trong tay hắn em bị ép yến thanh t i thật sự muốn tắt cho cậu ta một cái bị ép không có cách nào khác đây chỉ là lấy cớ ở trong lòng cậu ta kỳ thật vẫn không tin tưởng cô có năng lực giúp cậu ta không tin cô có thể giải quyết mọi chuyện chương một n n r ă m tám m ư nó thích diệp t h i ể u quang vì anh ta đáng để nó dựa dẫm cha em có bệnh em không nói cho chị biết cái này liên quan tới tự tôn của em em không muốn vay tiền chị vì em nghĩ nếu vay tiền chị sẽ làm em kém đi một bậc em không muốn cho quý miên miên biết em cũng không nghĩ là chị sẽ thật sự giúp em hoặc là nói ở trong lòng em chị vẫn không phải là một người đáng để em tin tưởng tiểu tứ liên tục lắc đầu không phải không phải chị thanh ti không phải như thế đâu thật đấy em biết chị vì muốn tốt cho em em sợ em nợ chị sẽ không trả t i ế n thanh ti không để ý tới cậu tiếp tục nói yến minh tu bắt cóc ba mẹ em em muốn cứu họ là đương nhiên làm con thì phải có h i ể u nhưng em cảm thấy thuốc kia thực sự sẽ không làm thương tổn gì tới chị sao thuốc không là thương tổn chị thì sao hắn phải đưa cho em vì sao phải bỏ ra một cái vốn lớn như thế bắt cóc ba mẹ em ân oán của chị với yến ra em cũng rất rõ ràng từ lâu đã là không chết không thôi thế mà em lại còn tự lừa mình d ố i người lựa chọn tin tưởng yến minh tu chứ không tin tưởng chị em cảm thấy nếu em nói cho chị biết chuyện yến minh tu bắt cóc ba mẹ em thì chị sẽ không giúp em sao khi hắn bắt cóc ba mẹ em em không nghĩ được yến thanh ti cao g i ọ n g quát ngắt lời tiểu t ử biện pháp đều do con người nghĩ ra đường là đi mà thành em không có biện pháp không có nghĩa là chị không có cho dù em nói với chị để chị diễn trò cùng em cũng được sao em không nói bởi vì em vẫn sợ em vẫn không tin chị em cảm thấy chị sẽ không mạo hiểm vì ba mẹ em đúng không cảm thấy chị sẽ không giúp em đúng không lời nói của y ế n thanh ti như thiêu đốt trong lòng tiểu t ử làm cho cậu không dám nhìn thẳng vào cô không dám nhìn thẳng vào trái tim mình tiểu t ử ôm đầu vẫn nói không phải không phải như vậy cuối cùng em cuối cùng em đã hiến thanh ti chấm biếm đúng thế em nên cảm thấy may mắn vì mình đã ghìm được cương chức vực t h ẳ m đi em nên cảm tạ sự thiện lương của mình ở một khắc cuối cùng kia đã cứu em nếu không chỉ cần chị gặp chuyện không may em đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này nếu cô gặp chuyện không may sẽ không ai tha cho tiểu t ử cả người đáng thương tất có chỗ đáng giận những lời này thật đúng lúc ban đầu h ế n thanh ti cảm thấy tiểu từ là một người thành thật phúc hậu lúc đầu khi diệp t h i ể u quang muốn theo đuổi quý miên miên cô còn muốn ngăn cản cô hy vọng tiểu từ có thể theo đuổi được quý miên miên nhưng giờ cô không thể không nói nhiều năm như vậy quý miên miên không thích cậu đúng thực là có lý do của nó không có một cô gái nào thích một chàng trai yếu đuối nhát gan không có đảm đương không trưởng thành quý miên miên cùng tiểu từ làm bạn nhiều năm quý miên miên lại là người đảm đương vai trò bảo vệ tiểu từ luôn được con bé bảo vệ nhưng khi diệp thiều quang và quý miên miên ở chung bên ngoài nhìn thì lúc nào diệp thiều quang cũng bảo quý miên miên bảo vệ anh nhưng thực tế diệp thiều quang vẫn luôn dùng bờ vai không quá rộng lớn của mình để bảo vệ quý miên miên con gái dù mạnh mẽ cỡ nào cũng cần có một người có thể đứng cạnh cô ấy vào lúc cô ấy mệt mỏi có thể che nắng che mưa cho cô ấy nghỉ ngơi cho nên quý miên miên thích diệp thiều quang là đúng rồi cái này cũng chẳng có gì kỳ quái cả nhạc phu nhân lắc lắc đầu nhìn tiểu t ử cậu thật đáng thương nhưng không đáng đồng tình thực xin lỗi chị thanh ti em không dám xin chị tha thứ em sai rồi thực xin lỗi chị chương một n r ă m tám m ư chị tha thứ cho em nhưng sẽ không tin em nữa yến thanh ti cảm thấy bất lực tuy rằng cuối cùng tiểu từ đã ra tay ngăn lại nhưng đối với cô mà nói c h u y ệ n hôm nay vẫn là một đả kích vô cùng lớn địch nhân không bao giờ đầm sau lưng bạn chỉ có người thân cận bên cạnh bạn mới làm được điều đó cô coi tiểu từ như em trai như bạn bè nhưng kết quả là yến thanh ti vẫy vây tay cô không muốn nói gì nữa sự tình tới bây giờ cô không thể nói gì được trầm mặc một lúc cô nói chuyện của ba mẹ em chị sẽ quản nói ra thì cũng là chị làm liên lụy tới em người hiến minh tu muốn đối phó là chị ba mẹ em gặp chuyện không may thì chị phải quản nhưng sau này chị không có cách nào giữ em ở bên người được nữa người với người có duyên phận nhưng duyên phận rồi cũng sẽ có lúc đức tiểu từ sai ư sai đúng là có sai cứu ba mẹ là đúng nhưng cậu lại dùng biện pháp sai đến bây giờ y ế n thanh ti vẫn cảm thấy tiểu từ là một người tốt nhưng cô không dám giữ người tốt như vậy ở bên cạnh nữa lần này ba mẹ cậu bị bắt cóc cậu dám bỏ thuốc cho cô còn lần sau thì sao người tốt dễ mềm lòng mà một người hay mềm lòng thì luôn làm sai rất nhiều chuyện lần này cậu đã ra tay ngăn lại ở thời khắc cuối cùng nhưng lần sau thì chưa chắc hai chữ phản bội không đơn giản chỉ có thể dùng từ không sao là có thể xì xóa một lần phản bội chỉ cần khóc giống lên cầu xin tha thứ bình yên vô sự như thế rồi sẽ có lần sau lần sau nữa nhưng cô sợ lần sau mình sẽ không có may mắn thế này y ế n thanh ti sớm biết rằng tiểu từ không phải người có ý chí kiên định cô vẫn hy vọng cậu có thể trưởng thành có thể mạnh mẽ hơn cô thậm chí còn nghĩ chờ qua hai năm nữa sẽ giao cậu cho chị mạch để làm người đại diện làm người đại diện thì sẽ có tiền đồ hơn nhiều nhưng cậu ta vẫn cứ tự ti yếu đuối quý miên miên và diệp thiều quang ở chung một chỗ cũng không kích thích cậu ta mạnh mẽ hơn được diệp thiều quang chết cũng không làm cậu ta học được cách sống có trách nhiệm hơn lần này thậm chí cậu ta còn hiến thanh ti không trách cậu lựa chọn cứu ba mẹ mình chuyện này quá bình thường nhưng mà cậu lại rất ngu ngốc cậu ta luôn chờ người khác lựa chọn giúp mình cũng không chịu ngẩng cao đầu thẳng lưng quyết định tiến thanh ti nói xong tiểu t ử hoảng sợ ngẩng đầu lên chị thanh ti tiến thanh ti cười cười em cảm thấy chị còn dám giữ em ở bên cạnh sao có lẽ trong lòng em nghĩ mình thân bất do kỷ cuối cùng em cũng ngăn lại rồi chị và con chị đều không sao rồi chị sẽ nể mặt tình cảm trong quá khứ mà tha thứ cho em đúng không tiểu tứ mấp máy môi mặt nóng lên cậu đang xấu hổ t i ế n thanh ti cúi đầu đặt tay lên bụng đúng thế em cũng rất biết nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ chị tự hỏi chị chưa từng làm chuyện gì quá đáng với em cho dù lúc đầu mới về nước nhiều khó khăn chị cũng chưa từng bạc đại em chị không nợ em gì cả chị sẽ tha thứ cho em nhưng chị không dám tin tưởng em nữa tình huống của cô khi xưa đâu được như bây giờ trước kia cô chỉ có một mình đó là lúc cô đầu rơi máu chạy cũng không sợ nhưng giờ cô còn có đứa trẻ đứa bé này ngày càng lớn hơn ở trong cơ thể cô tình cảm của yến thanh ti với nó mỗi ngày cũng một thêm sâu sắc đứa con này còn quan trọng hơn tính mạng cô có thể làm cô bị thương nhưng tuyệt đối không được làm nó bị ảnh hưởng tiểu tư xấu hổ cậu không có mặt mũi nào gặp y ế n thanh ti ngoại trừ xin lỗi cậu cũng không biết mình còn có thể nói gì nhạc thính phong trở về cực nhanh cơ hồ là cùng lúc với xe cấp cứu nữa t r ă m tám mươi lăm cậu nên cảm thấy may mắn vì cậu không phải kẻ thù nếu không tôi lập tức giết chết cậu anh vừa vào cửa đã thấy bác sĩ chuẩn bị đưa nhạc phu nhân lên xe nhạc thính phong bèn ngăn họ lại anh bảo nhạc phu nhân mặc áo lông dài của hiến thanh ti vào sau đó cầm lấy mũ và khẩu trang đội lên cho nhạc phu nhân nhạc thính phong nói với bác sĩ nói với bên ngoài là sẽ thai bác sĩ kinh ngạc cái gì đây rõ ràng là nhạc thính phong ngắt lời anh ta thanh âm lạnh lùng tôi bảo anh là nói với bên ngoài rằng bị sẻ thai tôi không có thời gian giải thích tôi đã gọi điện cho viện trưởng rồi sau khi tới bệnh viện viện trưởng của các anh sẽ biết sắp xếp thế nào hôm nay các anh coi như nhận một ca phụ nữ sẻ thai do dùng thuốc biết chưa trên đường đi anh đã bảo giang lai ngự trì mau chóng an bài ở bệnh viện bác sĩ bị nhạc thính phong dọa cho cả người run dày gật đầu vâng vâng y ế n thanh ti nghe nhạc thính phong sắp xếp thì linh quang trong đầu chật lóe nâng tay vô vô lên chắn mình cô cảm thấy từ sau khi mang thai đầu vóc mình bắt đầu ngớ ngẩn đi trách không được người ta thường nói đàn bà có chữa ngốc ba năm thì đầu vóc cũng không sáng sủa lên được nhạc thính phong quay đầu nhìn tiểu từ anh hít sâu một hơi cố nhẫn nhịn cảm xúc muốn đánh người xuống nói tiểu từ hôm nay sau khi ra ngoài cậu phải nói với yến minh tu là mình đã thành công đã hạ thuốc thành công thanh ti bị đau bụng được đưa tới bệnh viện cậu thừa dịp lúc nhạc ra hỗn loạn mà trốn ra ngoài nếu cậu còn muốn cứu cha mẹ mình thì cứ nói theo những gì tôi vừa bảo tiểu tư gật đầu em em biết em sẽ nghe theo anh hết nhạc thính phong hít sâu mấy lần cuối cùng vẫn không nhịn được bèn túm lấy cổ áo tiểu tư kéo cậu lên cậu nên cảm thấy may mắn là cuối cùng đã không làm điều ngu xuẩn đi nếu không đừng nói là cậu mà cả cha mẹ cậu tôi cũng sẽ không tha xin lỗi ông chủ thật xin lỗi em không hề nghĩ sẽ phản bội em chỉ nhất thời hồ đồ bị nếu cậu mà là kẻ địch thì giờ tôi đã không cần phải nói mấy lời vô nghĩa đó rồi giết cậu ngay tại chỗ cho xong nhạc thính phong đẩy tiểu từ r a mẹ mẹ đừng lo ở bệnh viện mẹ cố gắng đảm đương vị trí của thanh ti mấy ngày nhạc phu nhân đã tốt hơn rất nhiều bà cười nói ừ hiểu rồi mẹ biết nhạc thính phong ngoắc tay để cho hai nam nhân viên y y tế bên ngoài tiến vào nói lấy nước canh mang đi xét nghiệm xem bên trong là cái gì bác sĩ quay đầu kinh ngạc nhìn hai người kia hai người kia tới đây từ lúc nào hình như không phải người của bệnh viện mà nhạc thính phong lạnh mắt nhìn tới bác sĩ lập tức túi đầu mặc nghiệm mình không thấy gì mình không thấy gì mình không cần nghĩ mình không cần nhớ cái gì cả bác sĩ muốn đưa nhạc phu nhân ra ngoài nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti túi đầu hôn lên m ặ t cô chờ anh anh phải đi cùng em cứ an tâm ở nhà không cần sợ không ai có thể vào đây đừng lo lắng mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh yến thanh ti gật đầu vâng em biết đi đi nếu muốn công bố với bên ngoài yến thanh ti xảy ra chuyện thì nhạc thính phong có tiếng là người chồng yêu vợ tất nhiên phải đi cùng rồi nếu không sẽ lập tức lòi đôi u ra mất nhạc thính phong ôm yến thanh ti một cái rồi xoay người ra ngoài theo xe cứu thương đi tới bệnh viện tiểu t ử cũng đi theo ra ngoài xe cứu thương đi rồi cậu vẫn đứng ở cổng lớn của nhạc ra quay đầu liếc mắt nhìn vào trong một cái nâng tay lên tắt mình một cái ảo náo tự trách dù thế nào cũng là cậu làm sai cho dù cuối cùng không thành công nhưng cậu cũng đã làm rồi t r ư ớ c 1486, ngoại trừ anh còn có ai dám hơn em tiểu từ hồn bay phách lạc quay về nhà cậu không biết số của hiến minh tu không biết làm thế nào để liên hệ với hắn số mỗi lần hắn cứ gọi tới đều khác nhau trong nhà không có lò sưởi nên rất lạnh tiểu từ c u ộ n mình thành một đoàn lạnh run yến thanh ti cho cậu rất nhiều căn hộ bọn họ ở có hai phòng cũng là do cậu dùng tiền lương mua được bạn học cùng khóa đã có ai vừa ra trường đi làm một năm mà đã mua được nhà đâu hiện tại chính cậu lại đem toàn bộ những gì yến thanh ti cho mình xóa sạch di động đ ổ chuông tiểu từ lập tức cầm máy lên là một dãy số xa lạ cậu biết là yến minh tu gọi không đợi đối phương nói gì đã há mồm nói tôi đã làm rồi đã bỏ thuốc vào canh gà sao cậu không nói cho tôi biết thuốc kia là là là thanh âm tiểu t ử run rẩy tràn đầy hối hận làm cho hiến minh tu không có lý do gì hoài nghi những lời cậu nói hiến minh tu cười nói sẽ thai đúng không tiểu t ử kêu lên cậu nói sẽ không làm tổn thương tới tính mạng của chị ấy hiến minh tu lạnh lùng đáp tôi đúng là không lấy mạng chị ta chỉ làm cho chị ta mất đi đứa con chị ta làm tôi mất đi ba mẹ còn làm tôi thiếu chút nữa thành người thực vật tôi làm cho chị ta mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời như thế không đúng sao cầm thú mày là cầm thú ngay cả một đứa bé còn chưa ra đời mà mày cũng có thể ra tay hiến minh tu gầm lên một tiếng cầm thú tôi là cầm thú thì yến thanh ti là gì lúc chị ta ra tay với tôi sao chị ta không nghĩ tôi cũng là người vô tội người của yến ra các người chẳng có ai tốt đẹp cả vì sao chị ấy đối xử với các người như thế đó là vì các người đáng bị vậy chuyện của các người tôi không xen vào nữa tôi mới là kẻ đáng thương đây này tôi đã làm theo lời cậu rồi cậu mau chóng đưa họ về đây bên kia sẽ nhanh chóng cha ra là tôi bỏ thuốc thôi không cần gấp chờ tôi xác định chị ta thật sự sẻ thai thì sẽ thả ba mẹ anh về nhạc phu nhân ở tại một địa phương mà nhạc thính phong đã cho người phong tỏa gắt gao đêm đó anh ở bệnh viện với nhạc phu nhân đương nhiên với bên ngoài là với vợ mình d ạ n g sáng nhạc phu nhân đã ngủ rồi hôm nay bà bị kinh sợ quá độ trái tim co rút có xảy ra chút vấn đề nhỏ nhưng cũng không quá nghiêm trọng nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra nhạc thính phong ngẩng phát đầu lên thấy người tới thì miệng anh giật giật mấy cái người xuất hiện ở cửa hất c ầ m một cái ý bảo anh đi ra ngoài nhạc thính phong cắn răng vung laptop đứng dậy rời đi lúc đi qua bên người hạ an lan anh thấp giọng nói không được đánh thức mẹ con dậy hạ an lan thản nhiên nói ra ngoài đi ông đưa tay đẩy nhạc thính phong ra sau đó đóng cửa lại nhạc thính phong sờ sờ m ú i m ắ n g một câu đêm nay lão tử không thể ở bên vợ mình ông thì tốt rồi còn chạy tới tận đây nhạc phu nhân đang ngủ ngon đ ỗ n g nhiên có cảm giác tức ngực không thở nổi cứ thế mà tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy một cái đầu đen xì xì mà mấu chốt là sao lại hôn bà hán giam chiếm tiện nghi của bà ạ c ắ nhạc c ế t hắn. h n phu nhân há mồm muốn cắn nhưng lại bị người nọ giữ lấy c ằ m thừa dịp bà há miệng ra mà đẩy lưỡi vào hơi thở quen thuộc làm cho nhạc phu nhân sửng sốt một chút sau đó lập tức mềm mại cánh tay tự động vươn lên giữ lấy người kia hôn triền miên một trận cuối cùng hạ an lan buông nhạc phu nhân ra chán ông t ỷ lên chán bà nói ngoại trừ anh còn ai dám làm như thế chứ chương một nghìn bốn trăm tám mươi bảy anh muốn người khác gọi em là hạ phu nhân nhạc phu nhân há mồm cắn môi ông một cái rồi mới nói anh nói không đúng phải nói ngoại trừ anh ra còn có ai dám làm chuyện lưu manh như thế ngón tay hạ an lan nhẹ nhàng lướt qua gò má nhạc phu nhân làm việc này với phu nhân của mình sao có thể gọi là lưu manh được nhạc phu nhân nghe thấy hai từ kia thì mặt đỏ lên cái gì mà phu nhân ai là phu nhân của anh chứ hạ an lan bình tĩnh nhìn vào mắt nhạc phu nhân em đấy em đã sớm là phu nhân của anh rồi không phải sao nhạc phu nhân sợ nhất khi hạ an lan dùng ánh mắt đó để nhìn mình ô n n u dịu dàng thâm tình làm cho bà vừa nhìn đã nhôn hết cả người sức lực bay đi đâu hết hơn nữa dù ông có nói gì thì bà cũng sẽ không có cách nào phản bác được thấy ông nói gì cũng đúng nhạc phu nhân cắn môi nhỏ giọng nói còn chưa phải hạ an lan nhẹ nhàng hôn lên mắt bà anh không muốn nghe thấy người khác gọi em là nhạc phu nhân nữa anh muốn người ta gọi em là hạ phu nhân tay nhạc phu nhân vội che lấy miệng ông bà nói chúng ta chúng ta giờ cũng rất tốt mà bà do dự một chút lại nhỏ giọng nói em không muốn tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta hạ an lan biến sắc em không thích anh nhạc phu nhân vội vàng lắc đầu không phải nhưng em thân phận của anh dễ làm người ta chú ý thế nếu công khai tuyên bố quan hệ lúc đó cũng sẽ có nhiều người chú ý đến em đời tư của em cũng sẽ bị người ta moi ra hết lúc đó sợ là sẽ có nhiều người nói em không xứng với anh nhạc phu nhân hiểu nếu bà hạ an lan thật sự công khai mối quan hệ chỉ sợ sẽ là sự kiện chấn động cả nước bà không muốn làm đệ nhất phu nhân bà cũng không muốn hào quang gì đó bà chỉ muốn sống an ổn qua ngày hạ an lan thở dài một tiếng là anh không tốt làm em ghét bỏ thanh âm của ông có chút đáng thương nhạc phu nhân vội vàng giải thích em không ghét anh sao em có thể ghét anh chứ nếu có ghét thì cũng là anh ghét em em chỉ cảm thấy nói thế nào thì đây cũng là chuyện riêng của chúng ta em không muốn người khác nói ra nói vào huống chi chúng ta kết hôn thì tự quyết định là được rồi ba mẹ hai bên gặp nhau một chút không cần phải dóng c h ố n g thua chiêng chúng ta lớn rồi không cần để ý tới hình thức nhạc phu nhân nói xong hạ an lan túi đầu hôn lên mặt bà một cái ý em là giờ anh có thể tới tô ra cầu hôn đúng không nhạc phu nhân n g ẩ n ra mẹ ơi tại sao bà có cảm giác mình vừa bị rơi vào hố thế này nhưng hình như hình như làm thế cũng được bà gật đầu chờ một thời gian nữa mọi chuyện yên ổn rồi thì cứ đi thôi được hạ an lan hôn thêm một cái nữa thân thể thế nào rồi nhạc phu nhân đỏ mặt nói ừng tốt rồi không không sao nữa rồi hạ an lan rất đau lòng sau này phải chú ý một chút gặp chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh không cần bối rối không được hoảng sợ càng hoảng sợ càng không giải quyết được vấn đề lúc ông nghe thấy tin nhạc phu nhân nhập viện thì đã đứng ngồi không yên nhưng cuối năm công việc rất nhiều ông không thể dứt ra ngay chỉ có thể chờ trời tối mới đi được nhạc phu nhân gật đầu thực ra là gan em cũng lớn lắm nhưng chuyện đó rất dọa người anh sẽ yêu em tới già anh không biết chứ thiếu chút nữa thôi nếu tiểu từ phản ứng lại chậm chút nữa thì thành t i đã uống canh kia rồi giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ đây này hạ an lan ôm bà vào lòng nhẹ nhàng vô l ư n g bà đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ nhạc phu nhân dựa vào lòng hạ an lan chút nữa anh lại đi à ông gật đầu ừ nhạc phu nhân gãi gãi ngược ông lần sau anh cứ gọi điện cho em là được rồi ở xa quá đi qua đi lại tốn thời gian lắm thời gian đâu cho anh nghỉ ngơi nữa hạ an lan nhưng không thấy em thì sao anh có thể yên tâm nghỉ ngơi chứ nhạc phu nhân thấy vừa đau lòng lại ấm lòng chỉ có hạ an lan mới cho bà có cảm giác mình như một cô gái nhỏ được yêu thương được chiều chuộng hạ an lan ở lại chừng một giờ lúc rời đi nhạc phu nhân quyến luyến không rời bà biết mình không rời được sẽ càng làm ông thêm lo lắng bà hy vọng ông có thể an lòng mà về nghỉ ngơi hạ an lan ôm nhạc phu nhân một chút rồi xoay người ra ngoài ở ngoài cửa nhạc thính phong lưng dựa vào tường mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng ông cười bác đã đánh điện cho tòa thị chính l à thành sau này gặp chuyện gì thì con cứ yêu cầu họ trợ giúp phối hợp nhạc thính phong gật đầu vâng chăm sóc mẹ con cho tốt cả thanh tí nữa đây là câu nói cuối cùng của hạ an lan với nhạc thính phong vâng hạ an lan rời đi rồi nhạc thính phong mới đẩy cửa vào thấy nhạc phu nhân mặt như hoa đảo thì cười nói a a a gặp một cái liền vui vẻ ngay nhỉ nhạc phu nhân ném cái gối vào anh con quản được à đừng có ở đây nữa len lén về với thanh tí đi ban ngày nó bị sợ hãi như thế nếu tối con không về ngủ với nó thì nó sẽ không ngủ được đâu nhưng nếu con đi thì mẹ biết là con ngốc không dạy bảo được mà mau về đi nhạc phu nhân xua tay đuổi nhạc thính phong thay quần áo rồi nhanh chóng rời đi hiện tại anh rất lo lắng cho hiến thanh t i tuy rằng cô gọi điện nói không có việc gì nhưng hai người đã quen việc tối nào cũng ôm nhau ngủ anh sợ yến thanh ti sẽ không ngủ được trên đường về nhà nhạc thính phong chửi yến minh tu tám trăm lần sau khi bắt được thằng gắt này phải đánh nó thành đầu chó mới được nhạc thính phong bảo lái xe đưa tới một chỗ cách nhà không xa sau đó anh lén trèo tường nhảy vào yến thanh ti bảo thím ngũ khóa cửa cổng rất kỹ may là nhạc thính phong vẫn nhớ mình cầm chìa khóa cửa lớn nếu không chắc anh phải trèo cửa sổ mà vào nhà mất lên lầu nhẹ đẩy cửa phòng ngủ ra nhưng vừa mới bước vào liền cảm thấy gãy tê dần bị người ta đập một nhát anh quay đầu thì thấy yến thanh ti đang cầm một cái bình hoa vẻ mặt xấu hổ nói em không cố ý nhạc thính phong hoàng sợ bảo bối em làm gì vậy mau vông vung làm em sợ muốn chết em tưởng có kẻ xấu trèo tường vào nhà yến thanh ti vốn không ngủ được câu nghe thấy có tiếng bước chân nên vội vàng chạy trốn sau cánh cửa vừa thấy nhạc thính phong thì tay cũng đã hạ xuống chỉ có thể giảm chút lực một chút mà thôi nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti đau lòng cực kỳ đến bây giờ cô còn chưa ngủ chắc là đang lo sợ anh buông yến thanh ti ra nhỏ giọng dỗ dành đừng sợ đừng sợ ông xã đã trở lại không sao nữa rồi không sao nữa rồi yến thanh ti nghe thấy thế thì cười anh cho em là trẻ con đ ấ y à em không phải bảo bồi bé nhỏ của nạ à anh muốn yêu em ái cho tới già t r ă m tám ư ơ i chín vĩnh viễn bên nhau thanh âm của nhạc thính phong yêu c h i ề u dịu dàng yến thanh ti thả lỏng tinh thần dựa vào lòng nhạc thính phong nói sao anh lại về nhạc thính phong nhẹ nhàng vô vô sau lưng cô ở bệnh viện cũng không có chuyện gì bác sĩ nói mẹ chỉ bị dọa một chút thôi không có vấn đề gì anh lo lắng cho em nên mới về anh sợ em không ngủ được yến thanh ti cỏ cỏ trong lòng nhạc thính phong ừ ngủ không ngon may mà anh đã về rồi chuyện xảy ra hôm nay rất dọa người yến thanh ti cứ nghĩ lại là thấy sợ trời tối thì càng sợ hơn cho dù cô rất mệt nhưng mỗi lần nhắm mắt lại không được bao lâu sẽ lại tỉnh lo lắng cứ bao phủ cô suốt một ngày nhạc thính phong hôn lên trán yến thanh thi ngủ đi anh ngủ với em yến thanh ti nằm một h ồ i nhưng vẫn không ngủ câu ngẩng đầu nói ông xã sao thế yến thanh ti xoa xoa bụng em đói bụng nhạc thính phong giữ lấy bả vai cô hơi đẩy về sau sắc mặt trầm xuống t ô i em chưa ăn cơm à? y ế n thanh ti lắc đầu không phải em có ăn nhưng ăn không ngon nên hơi ít cô liếm liếm môi vẻ mặt đầy vô tội nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong thở dài một tiếng em nói xem thế này thì anh không về có được không anh xuống giường mở đèn dùng chăn ôm lấy y ế n thanh ti ôm cả cụm đi xuống lầu xuống đến dưới lầu nhạc thính phong đặt y ế n thanh ti lên s o f a sau đó bèn s ắ n tay háo đi vào bếp tiến thanh ti giữ chặt anh anh định nấu cơm cho em ăn đây à nhạc thính phong giơ tay xoa xoa đầu cô anh không làm thì ai làm bây giờ tiến thanh ti chu miệng nhưng đồ ăn anh làm sao ăn được em không ăn đâu em là phụ nữ có thai rất kén ăn nhạc thính phong néo má cô một chút trông em cũng không phải không biết làm gì chờ đây kỳ thật nhạc thính phong cũng không định làm gì cầu kỳ anh chỉ nấu cho hiến thanh ti một bát mì canh gà đã có sẵn thím ngũ ngày nào cũng nấu một nồi canh gà lớn mì vằn thắn cũng có sẵn thím ngũ để ở trong ngăn đá tủ lạnh nhạc thính phong chỉ cần lấy nước bỏ mì vào sau khi mì nở ra thì lại đổ ra cho vài lá hành hoa lên rồi đổ canh gà đã nấu vào là xong chẳng khác gì nấu mì ăn liền cả nhưng nhạc thính phong mất rất nhiều thời gian mới nấu xong món này bởi vì anh không biết m ì vằn thắn dai mềm thế nào cứ đ ợ i một lúc lại nếm mãi cũng không thấy m ì mềm ra bưng bắt vằn thắn nóng đi ra anh đặt nó xuống trước mặt t i ế n thanh ti đưa đuôi cho cô đây m o ă n đi t i ế n thanh ti kinh ngạc ra、wow, anh thật sự có thể nấu được nhỉ cô thật sự có hơi đói sau khi uống vào một ngụm canh bèn nói với nhạc thính phong em nhớ trong tủ lạnh còn có nước sốt thịt bò anh lấy cho em hai tỉa em muốn bỏ vào trong cô sai nhạc thính phong không chút khách khí nào nhạc thính phong cũng không ngại mệt nhọc lại chạy vào phòng bếp còn tiện tay làm cho mình một bát bưng ra ăn cùng cô thực ra chiều nay anh cũng chưa ăn bởi anh lo lắng cho y ế n thanh t i nhạc thính phong thấy yến thanh ti ăn rất ngon lành thì hỏi ăn ngon không lần sau đừng như vậy phụ nữ có thai không được nhịn đói yến thanh ti vừa thổi mì vừa đưa vào miệng ăn ngon lắm ông xã anh qua tuyệt vời không ngờ anh lại biết nấu ăn sau này anh lại làm cho em ăn nhé yên tâm lần sau em sẽ không thế nữa chương một n g r ă m chín m ăn no thật thoải mái hai vợ chồng nửa đêm ngồi trong phòng khách ă n mì một lúc thì xử lý xong hai bát mì văn thán yến thanh ti ăn sạch bát mì văn thán buông đ ú a liếm liếm khoe miệng ăn no quá thật thoải mái nhạc thính phong nhìn thời gian xoay người ôm yến thanh ti đi lên lên lầu đánh răng đi ngủ thôi nhạc thính phong lấy kem vào bàn trải rồi đưa cho cô hai người ở chung giống hệt như hai vợ chồng già mười phần ăn ý cho dù không nói với nhau một câu nào nhưng vẫn biết người kia suy nghĩ cái gì rốt cuộc cũng nằm xuống nhạc thính phong lại ôm cô vào lòng như những buổi tối khác ngủ đi tiến thanh ti gật đầu cô thật sự rất bất an nhưng giờ nằm trong lòng nhạc thính phong cô đã an tâm rất nhiều trong lòng càng thêm thanh tĩnh ông xã còn lo lắng sao không có việc gì đâu kỳ thực anh bỗng nhiên cảm thấy giờ như đang chơi trốn tìm với tên nhóc hiến minh tu kia vậy tổ chức một cuộc tìm kiếm lớn ở lạc thành tìm thấy hắn bắt hắn cũng chỉ là thời gian sớm muộn thôi em nói đúng không trải qua chuyện hôm nay tuy rằng nguy hiểm nhưng nhạc thính phong lại rất bình tĩnh anh có cảm giác mình đã tìm được điểm đột phá tuy rằng không rõ là gì nhưng anh nghĩ sẽ nhanh thôi tiến thanh ti lắc đầu không phải em lo cái này thế là gì yến thanh ti thở dài một hơi giúp tiểu t ử tìm ba mẹ sau đó đưa họ rời khỏi đây tiểu t ử với người này yến thanh ti vừa thương lại vừa giận lần này cậu ta tỉnh nộ đúng lúc nhưng với tính cách của cậu ta dù sau này không theo cô thì cũng khó mà tránh được bị người khác lợi dụng hơn nữa lần này cậu cũng không làm theo phân phó của yến minh tu sợ là sau này sẽ bị trả thù mặc kệ thế nào cậu cũng không thể ở lại lạc thành này nữa nhạc thính phong cũng hiểu được nói được có cần cho cậu ta một chút tiền không y ế n thanh ti lắc đầu không cần cho nó một công việc bình thường ổn định là được rồi sau này sẽ không có quan hệ gì với chúng ta nữa không cho cậu tiền cũng là vì tính cách của cậu ta bởi cậu ta không thể bảo vệ được tiền với những người này tiền đôi khi lại là một gánh nặng trước đó cô đã chuyển cho tiểu từ một trăm vạn hẳn là đã đủ cho cậu ấy chi trả viện phí cho cha mình nhạc thính phong nhẹ nhàng vỗ lưng của hiến thanh t i được sẽ làm theo lời em em nói xem hay là anh đi làm trợ lý cho em nhé hiến thanh t i trấn mắt muốn em kiếm tiền nuôi anh sao sau này có con chi tiêu trong nhà rất lớn có biết không hả nhạc thính phong anh không những không cho mẹ và em tiền tiêu vặt mà còn muốn cho con không có tiền mua bịm mua sữa nữa sao nhạc thính phong b à xã anh biết rồi anh sẽ cố gắng kiếm tiền ngoan em sẽ cho anh động lực kiếm tiền yến thanh ti vươn tay ôm lấy cổ nhạc thính phong hôn lên môi anh một cái yến minh tu sắc mặt tâm trầm hỏi chắc chắn không có chắc chắn là yến thanh ti thật sự bị sẻ thai không thuộc hạ của hắn gật đầu chắc chắn cô ta thật sự bị sảy thai bệnh viện chỗ cô ta nằm bị phong tỏa rất nghiêm ngặt không ai vào được mà bác sĩ y tá chăm sóc cho cô ta cũng bị canh giữ rất chặt chúng tôi đã bỏ không ít tiền mới moi được chút thông tin từ một y tá ở đó thuốc kia rất kinh khủng đã làm cô ta s u ấ t huyết rất nhiều thiếu chút nữa mất mạng tiến minh tu dừng một chút không nói gì trong ánh mắt hắn trợt hiện lên một kia phức tạp t r ư ớ c 1491, m ớ i chỉ là bắt đầu tôi tôi sẽ làm cho chị càng n à y càng mất nhiều đúng hắn cười rộ lên t ố t t ố t chết mới tốt còn nếu vẫn sống vẫn sống vậy tiếp tục ép buộc tiến thanh t i đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ làm cho chị càng ngày càng mất nhiều hơn chúng ta không thể ở đây được nữa nhạc thính phong xuất ra lực lượng tìm kiếm rất lớn hắc bạch đạo đều có dựa theo trình độ điều tra của bọn họ thì sẽ nhanh chóng tới đây tôi nghĩ cậu phải nhanh chóng rời đi yến minh tu đứng dậy thản nhiên nói vậy đi tôi h chỗ tồi tàn này tôi ở cũng phát chán rồi thuộc hạ của hắn do dự một chút rồi lại nói tin tức y ế n thanh ti gặp chuyện nếu rơi vào thái tổ chức tôi sợ họ sẽ cực kỳ mất hứng y ế n thanh ti cười lạnh một tiếng mất hứng vậy thì cứ mất hứng đi chuyện tôi đã làm rồi còn muốn tôi sửa lại ạ ở trong nước tôi không cần hắn phải cho phép cái gì tôi cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác không phải phụ thuộc nhìn yến minh tu càng ngày càng điên cuồng thuộc hạ của hắn chỉ biết túi đầu vậy cha mẹ của tên trợ lý của y ế n thanh ti thả ra sao bọn họ đã gặp cậu rồi không bằng giết l ũ ông đi miễn để họa về sau t i ế n minh tu không nói chuyện sau một lúc lâu hắn mới nói không thả họ ra cái loại người như tử minh giữ lại mạng sau này sẽ còn có chỗ dùng được cái loại nhát gan yếu đuối này nếu giết cha mẹ anh ta không chừng lại làm anh ta phát điên sẽ cắn ngược trở lại giữ lại vậy thả họ sao t i ế n minh tu thả vâng để tôi đi gọi điện thoại nhưng điện thoại còn chưa kịp lấy ra thì di động đã đổ chuông trong điện thoại hắn nghe được tiếng súng tiếng người nói chuyện sau đó im bạt tiến minh tu lập tức cúp máy cúng quyết nói không xong rồi bọn người điều tra đã tới được chỗ kia người của chúng ta có lẽ không bị bắn chết thì cũng bị bắt rồi cha mẹ tử minh đã được cứu đi tiến minh tu nhớ mày nhanh thế sao cấp dưới của hắn do dự một chút mới nói é、e、là lần này đã chọc điên nhạc thính phong rồi dù sao sao l ư n g yến thanh ti còn có chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi những người đó không phải thùng cơm sợ là sẽ nhanh chóng tìm tới đây trong lòng yến minh tu hơi nghi hoặc nhưng hiện tại hắn cũng không nghĩ được nhiều lắm hắn nói đi hắn mang theo người của mình nhanh chóng rời đi chỗ rừng chân tiếp theo của chúng ta còn chưa tìm được giờ đi đâu đây yến minh tu nheo mắt lại nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đi theo tôi tại nơi yến minh tu giam giữ cha mẹ tiểu t ử lúc võ cảnh cứu cha mẹ của tiểu t ử ra mẹ cậu vẫn còn không hiểu sao lại ồn ào như thế còn định gọi cảnh sát nói bọn họ là người xấu nhạc thính phong mau chóng đi tới cảnh sát đang xử lý những người bị b ắ n ngủ sở dĩ bọn họ có thể nhanh chóng tìm tới đây là vì cha tiểu từ là người bệnh còn là người bệnh bị nhiễm trùng đường tiết liệu hiến minh tu vì không để ông ta chết nên đã đưa không ít các loại thiết bị chữa trị dược phẩm tới đây vì thế nhanh chóng để lộ dấu vết chỉ cần cha cẩn thận là có thể tìm ra nhạc thính phong thấy cảnh sát nâng hai gã nước ngoài đi ra trong lòng anh hoài nghi bảo họ dừng lại nhanh chóng đi tới nhấc cánh tay của gã người nước ngoài lên quả nhiên lại thấy hình xăm con rắn và hoa hồng giống hệt với mấy tên người ngoại quốc trên cầu đêm hôm ấy t r ă m chín mươi hai hình xăm hoa hồng và rắn lại xuất hiện đối với hình xăm kia nhạc thính phong vô cùng ghi nhớ bởi vì sau tối hôm đó anh cũng từng mơ thấy nó hoa hồng và rắn đan vào với nhau đó là biểu tượng của tội ác nhạc thính phong hỏi cảnh sát có bao nhiêu kẻ có hình xăm này trên người không nhiều lắm chỉ có hai người nước ngoài này hơn nữa một người bị bắn chết một trọng thương đã được đưa vào bệnh viện có thể cứu sống hay không cũng không biết chắc nhạc thính phong gật đầu người nước ngoài kia phải toàn lực cứu sống trên người hắn có manh mối rất quan trọng rồi anh xua tay ra hiệu cho cảnh sát mang người đi hình xăm này lại xuất hiện nhạc thính phong thầm đoán trong lòng đám người trên cầu tối hôm đó và yến minh tu có lẽ đã c ầ u kết với nhau vậy còn tằng gia thì sao nơi này có thế lực của tằng gia còn lưu lại không tâm tình nhạc thính phong càng thêm phức tạp anh gọi điện thoại cho ngự trì bảo anh ta phái người tới đây một chuyến phát hiện lần này với họ có lẽ là có manh mối dùng được bởi vì anh cảm thấy mục đích của yến minh tu là muốn giết yến thanh t i nhưng hắn hợp tác cùng những người kia cũng không phải là không thể người ngoại quốc nếu muốn giết y ế n thanh ti thì đã ra tay từ lúc ở trên cầu lúc ấy mục tiêu của họ là tô t r ạ m mà trên người tô t r ạ m khi đó có tình báo cơ mật điều này chứng tỏ đám người ngoại quốc này có mưu đồ rất lớn dù thế nào hy vọng chuyện này nhanh chóng chấm dứt anh muốn mỗi ngày được về nhà đúng giờ cùng ở bên yến thanh ti chờ mong đứa con sắp ra đời nhạc thính phong lái xe về nhà thím ngũ vừa làm cơm chiều xong yến thanh ti nói đang định gọi điện thoại cho anh mau lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm nhạc thính phong đặt một nụ hôn lên trán yến thanh ti c ở i áo khắc và đi lên lầu sau khi ngồi vào bàn ă n anh nói với yến thanh ti cha mẹ tiểu t ử đã được cứu rồi anh đã bảo giang lai sắp xếp đêm nay đưa họ tới hải thành nơi đó bệnh viện trị liệu nhiễm trùng đường tiết liệu tốt nhất trong nước tiến thanh ti gắp cho anh một miếng cá nói ông xã vất vả rồi cứu được họ ở đâu thế nhạc thính phong thở dài một tiếng anh chỉ có thể nói tiến minh tu này bỏ tiền vốn rất lớn ở một khu phố trung tâm trong một biệt thự sang trọng nhất tiến thanh ti có lẽ nó cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất ngược lại còn che được mắt chúng ta thế yến minh tu thì sao nhạc thính phong lắc đầu anh cũng gắp cho cô một miếng thịt bò không có ở đó nhưng lại có một phát hiện khác phát hiện gì trong biệt thự đó có hai người nước ngoài trên cánh tay của hai người này đều có hình xăm hoa hồng và rắn giống hệ hình xăm trên tay đám người ngoại quốc mà chúng ta gặp trên cầu tối hôm đó yến minh tu cấu kết với một thế lực ở nước ngoài cũng chính là thế lực mà tảng gia đã bắt tay cùng không biết những người này r ố t cuộc muốn làm gì t i ế n thanh ti vừa mới đưa miếng thịt bò lên miệng còn chưa cắn miếng nào đã nghe thấy nhạc thính phong nói như vậy trong lòng cô hoảng hốt cổ tay run lên miếng thịt bò rơi xuống bàn nhạc thính phong phát hiện biểu tình của cô không đúng hỏi sao thế t i ế n thanh ti vội vàng lắc đầu không không có việc gì giống hệ thật à ừ giống hệt anh nhớ rất rõ hình xăm đó đồ án rất đặc biệt anh sẽ không nhớ nhầm đâu nào há mồm nhạc thính phong lại g ấ p một miếng thịt bò khác đưa đến bên miệng cô c h ư ơ n một nghìn bốn trăm chín mươi ba hạ lan cường hôn bác sĩ lý câu ngơ ngác mở miệng nhai một cách máy móc thím ngũ làm đồ ăn rất ngon nhưng hiện tại cô ăn mà không cảm thấy có vị gì cả người như ở trong trạng thái vô hồn vậy từ khi trở về tới giờ thực ra cũng chưa được bao lâu còn chưa tới một tháng yến thanh ti vẫn luôn cố ý quên chuyện đó đi nhưng hình xăm đó lại xuất hiện yến minh tu và bọn họ nhạc thính phong phát hiện biểu tình của yến thanh ti không đúng hình như đang thất thần thanh ti em sao thế không thoải mái ở đâu à yến thanh ti hoàn hồn không có không có em nghĩ sao y ế n minh tu lại cấu kết với những người đó nhỉ nhạc thính phong cầm lấy tay cô c h ờ bắt được hắn rồi sẽ biết thôi đừng nghĩ nhiều nữa giờ em chỉ cần bồi dưỡng mình thật tốt chút nữa anh sẽ tới bệnh viện thăm mẹ vài ngày tới có thể sẽ đưa bà về cái trò diễn kịch này thật ra cũng chẳng dễ dàng gì y ế n thanh ti gật đầu vâng anh đi đi thức ăn kia mang qua cho mẹ còn nữa tìm hai cuốn sách mang đến cho mẹ đọc giết thời gian cô không dám suy nghĩ nữa cố gắng làm như không có việc gì lại nói chuyện nhà với nhạc thính phong nhạc thính phong cười nói với yến thanh t i em còn nhớ tới đứa con gái mà anh kể là có một phần giống em không cái con bé muốn quyến r u anh đấy ừ có nhớ trải qua chuyện tình ông tích vũ nhạc thính phong vốn không dám giấu giếm yến thanh ty nữa về đứa con gái kia anh không muốn kể nhưng cuối cùng vẫn nói cho câu nghe nhạc thính phong cười cô ta không quyến rũ anh mà chạy đi quyến rũ giang lai luôn rồi tiến thanh ti tò mò sau đó thì sao nhạc thính phong cười nói cô ta cởi sạch đồ tìm tới giang lai kết quả bị tiểu tử kia đuổi ra ngoài suýt chút nữa là chết rét bên ngoài tiến thanh ti rất tò mò hỏi sau đó thì sao sau đó anh tăng tiền thưởng cho cậu ta yến thanh ti ăn cơm xong nhạc thính phong bảo thím ngũ cho đồ ăn và o hộp giữ nhiệt rồi mang tới bệnh viện hai này này anh cứ đi đi lại lại giữa công ty bệnh viện và nhà đối với bên ngoài phải bày ra vẻ mặt đau thương dù sao trong mắt tiến minh tu anh mới mất đi đứa con đầu lòng tâm tình sao có thể tốt được sau khi nhạc thính phong rời đi yến thanh ti liền đi lên phòng trong lòng cô toàn là bất an rồi dám hình xăm kia lại xuất hiện làm cho cô cảm thấy việc cố quên nó đi thật buồn cười tiến thanh ti ở trong phòng đi qua đi lại rất lâu hai tay nắm chặt lại đi một hồi lâu cô dừng lại lấy di động ra mở danh bạn nhìn chằm chằm vào rẽ số kia nhìn hồi lâu rồi mới bấm gọi điện thoại đổ chuông nhưng hồi lâu vẫn không có người nghe máy tiến thanh ti lại gọi thêm lần nữa vẫn không có ai nghe cô buông di động ngồi bên giường sau đó nằm xuống che mắt lại bạn tốt nhất tốt nhất của tôi hiến thanh ti cười t r ầ m biếm một tiếng tốt nhất ư nhạc thính phong đến bệnh viện lúc mang đồ ăn lên lầu thì lại gặp lý nam kha và hạ lan phương yên nhưng anh có chút xấu hổ bởi vì anh xuất hiện không đúng lúc cho lắm hai người này đang hôn nhau ở ngoài hành lang điều làm cho nhạc thính phong kinh ngạc chính là hạ lan vương niên lại đang cường hôn lý nam kha đúng thế cậu ta cường hôn con gái người ta t r ư ớ c 1494, anh ấy đối với tôi cẩm thú như thế có phải tôi nên bắt anh ấy chịu trách nhiệm không lúc đó nhạc thính phong sửng sốt một chút không dám tin vào mắt mình nữa anh xoa xoa mắt cố gắng t r ợ n t r ừ n g lên mà nhìn phát hiện ra đúng là mình không nhìn lầm chính là hạ lan phương niên đang cường hôn lý nam kha nhạc thính phong lắc đầu mẹ nó chưa từng thấy hạ lan phương niên dũng mãnh như thế bao giờ chẳng lẽ bác sĩ lý cuối cùng cũng khổ thận cam lai đuổi bắt chồng thành công rồi anh đang nghĩ xem nên lùi lại phía sau hay nên đi qua họ nếu đi qua thì sẽ q u ấ y r à y hai người đó nhưng nếu quay về thì anh cảm thấy sẽ rất tiếc nuối nếu bỏ qua hình ảnh phấn khích này bên kia rốt cuộc hạ lan phương niên cũng bung lý nam kha ra anh nói như thế này cô còn cảm thấy tôi nho nhã tôi ônu tôi cho cô ấm áp không trong nháy mắt hai má của lý nam kha đỏ lên ánh mắt sáng rực môi sưng đỏ cô cắn môi nói tôi không ngờ thì ra cũng có lúc anh lại mạnh mẽ như thế tôi rất thích anh thế này làm sao bây giờ sau này anh đừng có nho nhã đừng có dịu d à n g nữa đàn ông thì nên cuồng d ã một chút mới tốt hạ lan phương n i ê n tôi lý nam kha ôm cổ hạ lan phương n i ê n muốn thử lại lần nữa không thật xin lỗi quái dày một chút nhạc thính phong không nhịn được nữa đành mở miệng lên tiếng rồi đi qua anh phải đi đưa cơm cho mẹ nữa đó hai người quay đầu nhìn sau đó hạ lan phương niên vội vàng đẩy lý nam kha ra mặt cô đỏ bừng gặp được loại chuyện này mặc kệ thế nào cũng phải ngượng ngùng một chút lý nam kha đúng là càng đỏ mặt lại càng sinh nhưng ngay giây tiếp theo cô nói với vẻ mặt lên án nhà nhạc thính phong anh cũng thấy rồi bạn của anh thật sự là kẻ mặt người dạ thú rất không tử tế anh ta làm ra chuyện như thế này với tôi mặt mũi của tôi giờ đã mất sạch rồi nhạc thính phong sờ sờ mũi tôi thật sự thông cảm sâu sắc với cô sau đó lý nam kha lại nói anh ấy làm chuyện này với tôi anh có cảm thấy là anh ấy cần phải có trách nhiệm với tôi không nhạc thính phong hắng hắng giọng cô nói rất đúng hạ lan phương niên quay đầu nhìn lý nam kha cô cô có phải thay đổi sắc mặt quá nhanh rồi không ờ tôi phải đưa cơm cho mẹ tôi bà ấy không thể chịu nói được hai người từ từ nói chuyện nhé hạ lan phương n h i ê n quay đầu cậu lý nam kha ở sau l ư n g giữ chặt lấy anh mọi người đi rồi giả vờ cái gì nữa tiếp tục đi hạ lan phương n h i ê n tiến minh tu lột vết sẹo giả trên mặt chòm râu dưới cằm và tóc ra quăng cho cấp dưới của mình sau đó vây vây tay bảo họ ra ngoài hắn ta đi lên lầu một mình không biết có phải do hôn mê thời gian dài nên tính cách của hắn càng lúc càng thích bóng đêm ghét ánh đèn hay không đi ở trên cầu thang tối om không có chút ánh sáng nào hắn vẫn bước đi rất ổn không có thể nói là do hắn quen thuộc nơi này quen thuộc tới nỗi có nhắm mắt lại bước đi cũng không đi nhầm đi tới trước cửa phòng của mình hiến minh tu do dự một chút rồi đẩy ra nơi này đã lâu không có người ở trong phòng tràn ngập mùi ẩm mốc nhưng dù có ẩm mốc thế nào cũng vẫn rất quen thuộc đây là nơi hắn từng ở rất nhiều năm là nơi hắn cực kỳ quen thuộc nhưng giờ trở lại thì đã cảnh còn người mất tiến minh tú nhấc chân đi vào nhưng chân vừa bước vào cửa phòng đã bị đá ra hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay bóp chặt lấy cổ đè hắn vào cửa tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần là không được động vào cô ấy không được động tới cô ấy cậu muốn chết đúng không t r ă m chín mươi lăm anh b ạ n dặm đường xa tới đây mà không dám gặp chị ta sao hiến minh tu cảm thấy cổ mình sắp bị vặn gãy tới nơi rồi cánh tay kia như k i m sát dù hắn có đẩy ra thế nào cũng không lay chuyển được hiến minh tu cảm thấy đêm nay mình sẽ chết ở đây cảm giác như đầu với thân thể không còn liên hệ gì với nhau nữa một khắc này hắn không có bao nhiêu sợ hãi hay tiếc nuối yến minh tu cảm thấy mình cũng thật buồn cười yến thanh ti còn chưa chết đáng ra hắn phải cảm thấy rất tiếc nuối mới đúng chứ phổi đã không còn chút không khí nào hắn nghĩ giờ bộ dáng mình xấu xí lắm há miệng lẹ lưỡi trong ánh mắt tràn ngập tơ máu con mắt lồi ra quá xấu xí có thể chết ở đây cũng tốt dù sao đây cũng là nhà của hắn đ ỗ n g nhiên bàn tay đang bóp cổ hắn đột nhiên bông ra thân thể của hiến minh tu như con rối gô mất đi chống đỡ lập tức ngã nhào xuống mặt đất hắn ôm cổ há mồm mà thở nhưng cổ bị xiết quá lâu nên khí lực trong người đã cạn kiệt hắn ngã lên nền nhà đầy cho bụi chỉ có thể nhẹ run rẩy dưỡng khí chậm rãi truyền vào trong miệng qua một hồi lâu tiến minh tu mới có thể thở bình thường trở lại phát ra vài tiếng ho khăn nhỏ tiến minh tu muốn động đậy nhưng vẫn không có sức lực mặt hắn dán lên nền nhà khó khăn nói tôi với các anh là quan hệ hợp tác t ô i tôi không phải thuộc hạ của anh nói xong lại ho khan một trận dữ dội lúc hắn ho cho bụi trên nền nhà bay tán loạn tiến vào lỗ mũi càng làm hắn ho mánh liệt hơn trên lưng t r ậ t nặng tiến minh tu bị người nọ đặt một chân lên lưng khí lực của người đó rất lớn giống như núi đá muốn đè bẹp hắn vậy thanh âm khinh thường và châm t r ọ c vang lên trên đỉnh đầu hắn hợp tác cậu còn mặt mui nói với tôi câu này sao đáng ra tôi nên để cho cậu nằm chết luôn trong bệnh viện không có tôi cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đâu tiến minh tu cười ha ha một tiếng phải không có anh tôi cũng không có ngày hôm nay nhưng anh cũng đừng quên lúc trước chúng ta nói hợp tác đó là vì các anh coi trọng thân phận của tôi lúc chúng ta đàm phán các anh đã nói thế nào người sau lưng lại dùng sức đẻ xuống hiến minh tu phát ra một tiếng rên xương sống của hắn như sắp gãy tới nơi ý cậu muốn nói tới ngọn núi đã vô dụng mà cậu tưởng có thể dựa vào sao dù có vô dụng hay không nhưng nếu anh ở trong nước hoạt động vẫn không rời được còn chưa nói xong hiến minh tu đã bị người kia đá một cước thân thể bay lên trong bóng đêm sau đó lại rơi xuống nền nhà lăn hai vòng rồi dừng lại vì đập phải thứ gì đó hiến minh tu tiếp tục ho mỗi lần ho là lồng ngực lại đau đớn cực kỳ hắn không biết mình bị thương thế nào nhưng hắn đã không còn sức mà ngẩng đầu nhìn người kia nữa đây là cơ hội cuối cùng của cậu nếu cậu còn dám động vào cô ấy thì cậu đứng lên thế nào sẽ lại nằm xuống như thế y ế n minh tu thấy anh ta phải đi bèn hỏi anh quan tâm chị ta nhiều như thế chỉ vì tôi cho chị ta uống thuốc sẻ thai mà không ngại cách xa ngàn dặm chạy về đây thế mà lại không dám xuất hiện trước mặt chị ta anh đang sợ cái gì các người quen nhau đúng không không ai trả lời hắn nghe thấy tiếng bước chân người kia rời đi dừng lại sau đó lại quay trở về sau đó sau đó tiến minh tu lại bị đá bay một cái nữa cả người đụng vào vách tường rơi xuống xương cốt như sắp gay đến nơi đau lại không còn sức mà nói nữa c h ư ơ một nghìn bốn trăm chín mươi sáu bạn yêu của tôi ngủ ngon hơn nửa đêm qua đi trời sắp sáng cuối cùng yến minh tu mới cảm thấy khôi phục được một chút sức lực hắn từ mặt đất lạnh như băng b ò dậy x ư ơ n g sườn hình như gây hai cái tay trái cũng chắc khớp cả người đau đớn nhưng hắn lại nở nụ cười tiếng cười âm u ở trong phòng nghe cực kỳ dọa người yến minh tu nói rất hay càng ngày càng hay yến thanh ti lại nằm mơ thấy ác ngộng vẫn là con r ắ n kia nó đuổi theo cô cuối cùng c u ố n chặt lấy cô cô có cảm giác mình sắp bị nó bẻ nát dù dây rủa thế nào cũng không thoát ra được chỉ có thể nhìn nó mở ra cái mồm đỏ lòm như t r ậ u máu cái mồm càng lúc càng tiến lại gần cô sau đó nó biến thành một người tiến thanh ti muốn nhìn rõ bộ dáng của hắn nhưng càng ngày càng mơ hồ giống như sau lưng có một lực kéo rất lớn kéo cô ra xa dần tiến thanh ti mở mắt ra thở hừng hộp trong ánh mắt đầy vẻ hỗn độn như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ thanh ti thanh ti thanh âm của nhạc thính phong càng lúc càng rõ ràng sương mù trong mắt t i ế n thanh ti dần dần tán đi cô nhìn thấy vẻ mặt đầy sốt ruột của nhạc thính phong t i ế n thanh ti ha mồm hỏi anh đã về rồi nhạc thính phong sờ sờ chắn cô đã đầm địa mồ hôi rất lạnh có lẽ là vừa rồi bị ác ngộng dọa làm cho sợ hãi nhạc thính phong ôm lấy cô sao ngủ mà cũng không đắp chan nhỡ bị cảm lạnh thì sao lúc anh từ bệnh viện trở về vừa vào cửa đã thấy yến thanh ti nửa người nằm trên giường hai chân phong xuống đất cứ thế ngủ quên lúc anh tới gần thì thấy vẻ mặt của yến thanh ti đầy thống khổ hình như đang gặp ác mộng anh vội vàng đánh thức cô dậy em không nghĩ tới cứ thế ngủ quên mấy giờ rồi nhạc thính phong đắp chăn cho hiến thanh ti mười giờ rồi cũng không muộn lắm em vừa gặp hát ngọc sao hiến thanh ti gật đầu dựa vào nhạc thính phong ừ rất đáng sợ may mà anh về rồi anh không ở đây em ngủ liền nằm mơ nhạc thính phong ôm lấy cô để hai tay cô áp vào ngực mình sau này anh sẽ về sớm ngủ cùng em đúng rồi có chuyện này muốn kể cho em nghe hôm nay em biết anh nhìn thấy cái gì không hiến thanh ti ngửa đầu hỏi cái gì lúc tới bệnh viện anh thấy hạ lan phương niên đang hôn lý nam kha hơn nữa còn là ép cô ấy vào tường mà cường hôn hiến thanh ti kinh ngạc không phải chứ anh xác định không nhìn nhầm đ ấ y chứ nhạc thính phong gật đầu anh chắc chắn là mình không nhìn nhầm mà hơn nữa còn là tuyệt đối chính xác hiến thanh ti thở dài thật đúng là thần kỳ đúng thế lúc anh thấy cảnh đó anh cũng thấy thần kỳ lắm thế thì bác sĩ lý sẽ sớm thành công thôi nhạc thính phong cười nói đại khái vậy hạ lan phương niên da mặt vẫn mỏng hơn cô ấy nhiều hạ lan phương niên này hơi quá quân tử so với lý nam kha thì da mặt quá mỏng thảo nào không thoát khỏi được bàn tay cô ấy tiến thanh ti thấy lý nam kha cũng là cô gái khá được cô nói hai người bọn họ mà ở bên nhau thì thật tốt nhạc thính phong nói chuyện với h i ế n thanh ti một hồi rồi đi t ắ m anh mở tv cho cô xem trong lúc chờ anh t ắ m xong di động vang lên chuông báo tin nhắn h i ế n thanh ti vốn tưởng là tin nhắn quảng cáo tùy tiện mở lên để xóa đi nhưng khi cô đọc tới nội dung tin nhắn thì tay run lên mọi người cả bạn thân yêu ngủ ngon t r ă m chín mươi bảy như vậy có thể làm em ngủ nhanh một chút yến thanh ti nhìn nội dung tin nhắn đông cảm thấy có chút trầm trọc trong đầu cô gần như trống rông khi đọc được mấy chữ bạn thân yêu kia đại khái trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn cả ngay cả tiền cũng có lúc giảm giá trị chứ nói gì tới tình cảm hư vô mờ mịt rất lâu rất lâu sau yến thanh ti vẫn chìm trong chết lặng lòng cô rất đau sau đó dần biến mất dần phai nhạt nhạc thính phong mở cửa phòng tắm đi ra y ế n thanh ti nhanh chóng xóa tin nhắn đi tâm tình cô vẫn chưa bình phục nhưng lúc ngẩng đầu lên vẫn như trước đây nhìn không ra có gì khác cả cô vươn tay đưa khăn cho em em lau tóc cho anh nhạc thính phong đưa khăn cho cô thành thật ngồi trước mặt cô túi đầu để cô không phải vươn tay lên cao ngày mai có thể đưa mẹ về nhà được không để mẹ nằm viện mãi cũng không tốt lắm đâu nhạc thính phong n g ắ m lại được ngày mai anh sẽ đưa mẹ về mẹ ở bệnh viện chán sắp chết rồi ngoại trừ lý nam kha thỉnh thoảng qua nói chuyện thì chẳng có ai ở cùng bà cả yến thanh ti sau một hồi lau tóc cho nhạc thính phong thấy đã khô rồi mới đưa lại khăn cho anh xong rồi nhạc thính phong nghiêng đầu hôn lên má yến thanh ti một cái cảm ơn bà xã anh mang khăn vào phòng tắm rồi về giường nằm anh vươn tay xoa tóc y ế n thanh ti có mẹ không không ừ vậy anh đọc sách cho con nghe nhạc thính phong tùy tiện rút ra một quyển sách d à y như viên lệch y ế n thanh ti che mắt cô sắp bị độ d à y của cuốn sách đó làm cho đau mắt rồi hôm nay nhạc thính phong thay đổi nội dung đọc không phải cổ phiếu nữa mà là đầu tư phiêu lưu y ế n thanh ti cân nhắc p h ò n g chừng cô sẽ ngủ chỉ trong một phút thanh âm của nhạc thính phong rất êm hai phi thường có âm điệu nhưng y ế n thanh ti vẫn đánh giá cao bản thân mình vì còn chưa tới nửa phút thì mắt cô đã díu lại đầu tựa trong ngực của nhạc thính phong không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ nhạc thính phong nghe được tiếng thở đều đều cúi đầu nhìn đã thấy câu ngủ tự bao giờ cười nói quả nhiên vẫn là cách này giúp em ngủ sớm nhất anh lật qua một tờ tiếp tục đọc thêm hai đoạn nữa xác định yến thanh ti đã ngủ say rồi mới buông sách ra tắt đèn trên đầu giường ôm yến thanh ti nhắm mắt lại đêm dài yên tĩnh trên con đường cách nhạc ra không xa có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại đèn xe không bật từ bên ngoài nhìn vào không biết ở trong có người hay không người lái xe thấp giọng hỏi thiếu chủ đây là nhạc gia người ngồi ở ghế sau một hồi lâu vẫn không nói chuyện một lúc sau đi thôi đèn xe sáng lên quay đầu t i ế n lặng tiến vào màn đêm không bao lâu sau lái xe phát hiện có một chiếc xe bám theo nhanh chóng báo cáo thiếu chủ có xe theo dõi cứ để họ đi theo vâng n g à y hôm sau nhạc thính phong sau giờ tan tầm liền tới bệnh viện bí mật đón nhạc phu nhân về nhạc gia về tới nhà nhạc phu nhân thở dài một tiếng vẫn là ở nhà tốt nhất ở bệnh viện quá nhàm chán cũng chẳng có ai nói chuyện cùng trong nhà còn có mẹ con mình tiến thanh ti cảm thấy lần này đúng là đã làm khổ nhạc phu nhân để một người có tuổi như bà tới bệnh viện diễn kịch thay mình cô thấy thật tội lỗi vội nói mẹ lần này mẹ phải chịu thiệt rồi chương một nghìn bốn trăm chín mươi tám anh chưa bao giờ lấy lòng cô gái nào anh chỉ lấy lòng em nhạc phu nhân vô vô tay hiến thanh thi không có việc gì đâu không có gì mẹ ở bệnh viện chỉ lo lắng cho con sợ con ăn không ngon ở bệnh viện cũng tiện lợi không kém gì ở nhà rất thoải mái chỉ cần con không sao thì diễn chút kịch có tính là gì để tối nay mẹ làm món gì ngon cho con ăn nhé nhưng thím ngũ đã làm xong bữa tối nhạc phu nhân s ắ n tay háo đi vào bếp lấy ra hai quả dưa chuột mấy ngày không vào bếp nhạc phu nhân cảm thấy phòng bếp này rất thân thiết cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm chiều vui vẻ vốn yến thanh ti và nhạc thính phong định để nhạc phu nhân ở bệnh viện thêm vài ngày nếu yến minh tu tiếp tục động thủ thì nhất định sẽ tới bệnh viện nhưng qua mấy ngày không thấy yến minh tu làm gì đại khái vì bên này họ triển khai một đội điều tra cực kỳ hùng hậu vì thế yến minh tu cũng không dám mạo hiểm cái đáng lo lắng thứ hai đó là yến thanh ti sợ nếu yến minh tu động thủ thì sẽ làm hại tới nhạc phu nhân lúc đó thì phải làm sao cô để nhạc phu nhân tới bệnh viện thay mình mấy ngày chính là biến bà thành điêm ngắm không xảy ra chuyện gì thì thôi lỡ như xảy ra chuyện thì cô sẽ a y náy đến chết mất cho nên sau khi cô và nhạc thính phong bàn bạc một chút cô cảm thấy vẫn nên đón bà về nhà thì hơn yến minh tu cho dù âm thầm ra tay nhưng năng lực của hắn cũng có hạn con đường hắn có thể tiếp xúc với yến thanh ti cũng rất ít bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian thôi không cần vì hắn mà để nhạc phu nhân đi mạo hiểm được rất không đáng buổi tối nhạc phu nhân ăn một chút cảm giác cả người cực kỳ thoải mái trước khi đi ngủ còn gọi điện cho hạ a lan、à. em muốn nói với anh là em đã về nhà rồi hạ an lan vẫn đang làm việc v ư ơ n g bút máy cười nói qua vài ngày nữa anh sẽ tới thăm em nhạc phu nhân lắc đầu thôi anh có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt em không sao đâu nhưng anh rất nhớ em mặt nhạc phu nhân liền đỏ lên bà cắn môi cảm thấy hạ an lan hễ nói lời đường mật là mình lại không chống đỡ nổi vậy anh cứ nghỉ ngơi đi chờ khi nào anh không bận thì hãy tới thanh âm ấm áp của hạ an lan truyền tới công việc thì vĩnh viễn có nhưng so với công việc thì em vẫn quan trọng hơn nhạc phu nhan cắn n môi mẹ nó nếu là ba mươi năm trước thì mình sẽ chết mê chết mệt với lời này của hạ an lan mất người này quả thực tán gái như một kẻ láo luyện vậy không gian trở nên trầm mặc nhạc phu nhân mãi không nói gì hạ an lan hỏi sao lại không nói gì nhạc phu nhân cắn môi đang nghĩ rốt cuộc là anh học từ đâu mấy lời lấy lòng con gái này hạ an lan nở nụ cười anh chưa bao giờ lấy lòng cô gái nào anh chỉ lấy lòng em nhạc phu nhân che mặt thôi anh đừng nói nữa vì sao vì vì nhạc phu nhân cắn ngón tay suy nghĩ bởi vì lời anh nói làm cho em siêu lòng rồi muốn ở gần anh nhưng anh lại không có ở đây hai người không nói gì cách di động chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau đột nhiên hạ an lan nói nếu không anh đón cả em và thành t i tới thủ đô nhé nhạc phu nhân ngây ra sau đó lập tức lắc đầu không được không được thành t i mang thai chưa tới ba tháng sao có thể đi đường xa được nó là phụ nữ có thai anh không hiểu được phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi nhiều kiên kỵ nhất là vất vả đấy chương một n trăm chín m thấy anh ông đây không vui vẻ nổi cuối cùng nhạc phu nhân lại nói thêm một câu hơn nữa thủ đô ô nhiễm rất nghiêm trọng nhạc phu nhân vừa mở miệng đã nói ra một đống lý do bất lợi hạ an lan cẩn thận nghe sau đó ông thở dài một tiếng được rồi anh biết rồi anh chỉ có thể tạm nhẫn n h ì n vậy nhạc phu nhân gật đầu ừ anh n h ì n đi trời cũng không còn sớm nữa anh nghỉ ngơi sớm đi đấy được em cũng thế ngủ ngon ngủ ngon cúp máy hạ an lan trực tiếp cầm lấy danh bạ điện thoại lục tìm một d â y số đêm hôm đó tổng thống đại nhân cả đêm mở một cái hội nghị về vấn đề ô nhiễm trầm trọng của thủ đô về việc di rời các khu sản xuất công nghiệp nặng tới các tỉnh thị khác đương nhiên nhạc phu nhân không biết chuyện này sau khi cúp máy bà liền nằm xuống nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ công cuộc tìm kiếm yến minh tu ở lạc thành vẫn tiếp tục chưa từng dừng lại sau khi yến minh tu gây ra sự việc kia liền đột nhiên biến mất tìm thế nào cũng không ra như thể hắn đã mai danh nhận tích không thể nghi ngờ cuộc tìm kiếm càng ngày càng khó khăn nhạc thính phong đang nghĩ xem phải làm gì để kéo yến minh tu ra ngoài ánh sáng anh còn chưa nghĩ ra biện pháp gì thì văn phòng đã có một vị khách không mời ghé thăm giang lai mở cửa nói ông chủ có người tìm nhạc thính phong đầu cũng không ngừng lên ai giang lai khó xử nói nói là người nhà của sếp nhạc thính phong trong lòng đang suy nghĩ nóng nảy nói người thân thích của tôi rất nhiều quỷ mới mới biết là ai không gặp giang lai vẻ mặt đau khổ nhưng anh ấy đã vào tới đây rồi nhạc thính phong chậm rãi ngẩng đầu vậy cậu ngồi chơi à giang lai đau khổ sếp em không ngồi chơi em bị uy hiếp súng nói xong anh ta yên lặng lui sang một bên để lộ ra người sau lưng nhạc thính phong thấy người sau lưng thì cầm vài cái kẹp hồ sơ lên ném ra ngoài vậy cậu ăn đạn luôn đi mặc kệ cậu dùng cách nào đuổi ngay người này ra ngoài cho lão tử ông đây không muốn gặp anh ta giang lai rất khó xử nhưng sếp em không đánh lại được người sau lưng bước lên k h o á t k h o á t tay cho giang lai sau đó xoay người nhặt hai cái kẹp công văn lên giang lai đứng đó không dám động anh ta là trợ lý của nhạc thính phong đó nếu nghe lời người này rời đi thì sếp sẽ giết anh ta ngay lập tức nhạc thính phong cắn răng còn không cút giang lai vừa nghe thấy thế liền lăn đi luôn còn thuận tay đóng cửa lại nhạc thính phong nhìn người đang đi về phía mình máng tôi đi thấy anh ông đây không vui vẻ nổi tô chạm đặt hai cái kẹp công văn lên bàn sau đó ngồi xuống đối diện nhạc thính phong mở tay ra thật xin lỗi có lẽ tôi lại phải cho cậu một đoạn thời gian không vui vẻ rồi nhạc thính phong meo mắt lại nói tiếng người thấy tô chạm nhạc thính phong cực kỳ không thoải mái tô chẳng nói tôi bị phái tới g i ú p câu nhạc thính phong đánh giá tô chạm từ đầu tới chân anh xác định là sẽ không để chúng tôi phải cứu anh một lần nữa đấy chứ ánh mắt tô chạm hơn tối lại chuyện lần trước là lỗi của tôi lần này tôi có chuẩn bị mà tới tôi cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện như lần trước nữa nhạc thính phong níu môi vậy anh định giúp chúng tôi thế nào tô chẳng nói nói qua tình huống hiện tại của các cậu một lần có cái gì cần giúp tôi sẽ giúp nếu không có chuyện gì khác thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các cậu t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hương một nghìn năm trăm tâm tình của người làm cha anh không hiểu nổi đâu nhạc thính phong b ể u n g ô i đi đi xem anh có năng lực thật hay không sau đó anh bèn kể cho tôi c h ẳ n nghe những chuyện xảy ra gần đây hai ngày trước khi cứu được cha mẹ của tiểu t ử đã bắn hai người nước ngoài có hình xăm giống với hình xăm của mấy tên nước ngoài săn đuổi anh trên cầu lần trước một chết một đang cấp cứu trong bệnh viện mặc dù đã cứu được nhưng bác sĩ nói hiện tại anh ta không thể thừa nhận bất kỳ cuộc thẩm vấn nào tôi chẳng cười không thích hợp để thẩm vấn sao chỉ cần còn sống chỉ cần có thể nói thì có thể thẩm vấn nhạc thính phong thấy từ trong nụ cười của anh ta tràn ngập vẻ tà ác anh muốn đi sao tô chạm đứng lên đương nhiên anh không sợ làm hắn chết à cứu sống hắn là để moi ra tin tức hữu dụng chỉ cần moi được thông tin chúng ta cần trước khi hắn chết là được rồi về phần sống hay chết thì quan trọng gì sao tô chạm nói bâng quơ nhẹ nhàng nhưng làm người ta cảm thấy như có gió lạnh sau lưng nhạc thính phong xua tay đuổi tô chạm đi đ ỗ n g nhiên cảm thấy cho anh tới là đúng anh mau đi đi chuyện này tôi giao cho anh tôi còn phải về chăm sóc cho vợ tôi dù sao tôi đã làm cha rồi tâm tình của người làm cha cái lại ngàn năm không một mối tình vắt vai như anh không hiểu đâu tô chạm anh ta yên lặng nhìn nhạc thính phong sau đó lấy ra một thứ từ túi sách ra đưa cho nhạc thính phong trước tiên cho con cậu cái lễ gặp mặt nhạc thính phong bắt lấy này cái này mới là trước tiên đừng có quên về sau đấy tô chảm xoay người rời đi không thèm để ý tới anh đi tới cửa anh ta dừng lại xoay người còn nữa nhạc thính phong mở ra cái hộp mà tô chảm vừa đưa cho lấy ra một miếng ngọc phật đang d ơ lên xem tỷ lệ thì nghe thấy tiếng của tô chảm không nhị n được ngẩng đầu lên sao thế t ô chạm lắc đầu không có gì không có gì thì nhanh biến đi tôi sợ anh còn nấn ná ở đây thì lại mang thêm phiền thoái cho tôi đấy khoe miệng t ô chạm giật giật mấy cái mở cửa rời đi t ô chạm lái xe xuyên qua mấy ngã tư cuối cùng dừng lại trên một ngã tư nhìn về một con đường nhỏ dẫn vào một tiểu khu anh không vào tiểu khu đó mà đứng ở bên ngoài tay xiết chặt vô lăng trong lòng đang đấu tranh ở trong xe chờ mấy giờ cuối cùng t ô chạm thấy quý miên miên t ử trong tiểu khu đi ra trên người cô mặc một cái áo lông màu xám trắng xách theo hai cái túi thoạt nhìn rất giống sinh viên đại học cô rất gầy áo lông dài tới tận đầu gối gương mặt nhỏ nhắn có chút gầy ước chừng còn không lớn bằng bàn tay của anh cô không đi xe mà đi bộ t ô chạm nhìn theo cô do dự một hồi rồi lái xe đi theo anh lái rất chậm giữ khoảng cách 2 0 m m với quý miên miên tô chẳng nghĩ đây là lần theo dõi không hề có chút kỹ thuật nào của mình nhất một lát sau quý miên miên dừng lại quay đầu nhìn tô chẳng cũng dừng lại quý miên miên đau đầu xoay người tiếp tục đi về phía trước tô chẳng tiếp tục lái xe tiến lên đi được một lúc quý miên miên đột nhiên dừng lại lại quay đầu tôi c h ẳ n cũng phanh lại lặp lại vài lần quý miên miên đột nhiên tăng tốc chạy vọt đi tôi c h ẳ n biết chắc cô phát hiện ra mình bị theo dõi nhưng anh vẫn cứ đi theo